t r ư ơ n g ba trăm linh chín gặp lại hà n đống khánh nguyên phủ là đại quân phủ hàn phủ quân tại nơi này chính là đứng đầu một thành lại như nhất quốc tri quân cho nên phủ chủ lại có một cái xưng hô phủ quân khánh nguyên phủ phủ quân tên là triệu kinh luân năm nay tám mươi có hai vũ hóa đạo bên trong người hàn vốn là khánh nguyên phủ bên dưới huyện thành huyền quân từ hắn được huyền quân vị trí đến nay liền thu thập xích đồng luyện liền một mai đại ấn hắn từng bước một trở thành phủ quân đại ấn tế luyện tri pháp là tổng thần pháp bên trong diện hóa mà đến thân pháp rất nhiều tu sĩ đều sẽ đi nếm thử sẽ đi cảm thụ cùng tiếp xúc đương nhiên trừ bỏ những cái kia chuyên môn tu thần pháp người những người khác đều sẽ tận lực để cho mình không trầm mê ở trong đó ước thúc chính mình lựa chọn một loại nào đó mà trong tay hắn cái này một viên ấn chính là lấy điêu khắc tượng thần phương thức ở phía trên ngưng khắc tế văn cùng với bí linh phù văn cái gọi là bí linh phù văn là đại biểu cho bí linh hình thái đồ án những này phù văn giống như là văn tự đồng dạng có rõ ràng chỉ hướng tỷ như một phong thư bên trên viết trương tam đồng thời đem nó chỗ ở đường đi cùng p ụ mẫu danh tự đều viết rõ ràng như vậy liền có vô cùng rõ ràng chỉ hướng có thể đem tin đưa nó trong nhà mà cái này bí linh phủ văn bên trong liền bao hàm bí linh danh tự cùng nó càng nhiều tin tức bí ẩn khi những này bí ẩn tin tức khắc vào tượng thần bên trên lại thông qua tế h tự liền có thể đem cái kia bí linh mời xuống tới làm cho kèm ở tượng thần bên trên nhưng mà kia tượng thần bên trên nhưng lại lưu lại giam cầm cảm ấy làm cho khó mà thành mà hắn cái này ấn liền tham khảo loại phương thức này tế tế l ư ợ n ra hắn cái này một viên khắc ở phủ quân trong hành lang ngày đ ê m bày ra kỳ thực là tại thụ cung p ụ son vận cái thế kéo dài đến hư vô trong một cái phòng có một người một thân màu đỏ thám bảo p h ụ bên hông một cây ngân sắc đai lưng dưới chân một đôi màu đỏ đang vân dày hắn ngồi ở chỗ đó trong tay vớt vớt một thanh như băng tỉnh c h ế t v i ê n cửa sổ của hắn là đang đóng nhưng là hắn lại giống như là nhìn xem đồng dạng hắn không là người khác chính là chu toàn người xưng ngự tiền hành tàu chu đại giám hắn là biết cái này khánh nguyên phủ phủ quân tuy chỉ là đệ ngũ cảnh nhưng cũng từng cùng một vị đệ lục cảnh bên trong người trong thành này chiến cái bất phân thắng bại mà lại hắn biết rõ cái này triệu kinh luân là một cái có ra vào người có người trông thấy đệ thất cảnh mà tìm tòi con đường của mình tự nhiên cũng có người suy nghĩ nhiều thấy đệ lục cảnh mà tiến lên hắn g chờ n i muốn đem lâu cận thần như không chỉ có là vì cái kiêng ngưng luyện kiểm hoàn trí thuật còn có một cái chính là hắn giết chu yến tẩm hoàng thất thất công chúa hã là người ngoài đủ khả năng tùy ý giết cho dù là người này là nhân tu trên bảng sắp xếp người thứ hai mươi ba tồn tại giết thất công chúa cũng phải trả giá đắt cái này đại giới hoặc là mệnh hoặc là tự do trong phòng của hắn còn có một cái tuổi trẻ gã sai vặt người này đã là hắn thuộc hạng cũng là đệ tử của hắn chính cung kính đứng ở bên cạnh hắn muốn nhìn lại không dám nói lời nào đúng lúc này cửa sổ bị gió lớn vội ra hắn không khỏi từ cửa sổ kia nhìn ra vừa hay nhìn thấy một tòa màu đỏ đại ấn tại không trung kia phong vân hội tụ trong mơ hồ phán phát hình thành từng tòa liên tục đại sơn kia đại ấn thượng thần quan g p h u n g trào lần này đại thế sau cảnh bên trong người chỉ sợ cũng không gì hơn cái này kia phủ quân khó trách có ý tưởng muốn cùng lâu cẩn thần đụng tới đụng một cái Chu tia o đại ấn chung quanh bệnh v ậ n khí mà tia một đạo bạch quang lại cũng không hướng về phía tia đại ấn mà đi lại là tại đại ấn bên cạnh xe qua đầu tiên là phía đông tia cùng đại ấn quấn quanh ở cùng nhau vân khí đúng là bị bạch quang gạch một cái mà đức nguyên bản giống như là đường đồng dạng dính liền vật khí tại tia bạch quang dưới đúng là nháy mắt vật đi mà nguyên bản muốn rơi xuống đại ấn tại cái này một lúc sau liền giống như là bước chân không quá ổn hướng phía một bên nghiêng ngồi ở chỗ phủ nha bên trong phủ quân lập tức muốn điều chỉnh thời điểm kia một đạo bạch quang lại một cái chớp mắt chuyển tới phía nam bạch quang chặt đ ứ t vân khí lại đến tây lại đến bắc chỉ một trong nháy mắt kia đại ấn liền giống bị g ọ t đi tứ chỉ người bất quá đại ấn cuối cùng không phải người hắn là một kiện pháp khí là thấm lấy luyện khí chủ nhân cùng bí linh ý chí một cái pháp khí thật nhanh kiếm chu toàn không khỏi đứng lên cái này khánh nguyên phủ phủ quân đại ấn rơi xuống xác thực cần tụ lực nhưng là tụ lực thời gian cũng không dài nhưng mà như vậy thời gian không lâu bên trong kiếm quang đã cắt đứt k i a m à u đỏ đại ấn hội tụ nguyên khí chỉ tuyên chẳng khác gì là đoạn mất cái này đại ấn một nửa ngoại lực đúng lúc này phụ quân kia uy nghiêm bên trong lại mang theo vài phần dùng sức â m thanh â m vang lên huyết sơn c h ấ n vận linh tại thời khắc này k i a m à u đỏ đồng ấn bên trên nổi lên thần quang thần quang như nước đổ ở trên ấn ấn như núi như huyết sơn mà cao hơn xa trong hư không ẩn ẩn có thể thấy được một tòa tà dị huyết sơn hư ảnh ở trong hư không phản chiếu ra t i ê huyết sơn hư ảnh phía dưới giống như là trấn áp vô số to lớn mà kinh cục linh tất cả mọi người nhìn thấy kia hư ảnh bên trong có thể nhìn thấy núi chấn áp một con quái tay đang d ã i ruộng đúng là hướng phía bọn hắn chỗ một phương thế giới này d o tới giống như là trong nước quái vật muốn tập kích trên bờ người trong thành thấy cảnh này người không khỏi kinh hô cho dù là đã đứng tại bên cửa sổ chu toàn cũng không khỏi nâng lên tay n ắ m chặt n ắ m đấm t h ầ n pháp nguy hiểm nhất chỗ chính là dễ dàng đưa tới bí linh trao đổi bí linh chính là vì đó cung cấp phương vị cũng đúng lúc này kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên vang lên tức độ nồng đậm đạo bạch quan kia cũng biến thành nồng đậm mà loa mắt kiếm quan xoay quanh bỗng nhiên ở giữa liền trí cao không cùng thái dương quang man Cái này một đạo o à n nồng ánh nắng như kiếm quang rơi xuống, nó đầm kiếm rơi chố v c xúc cùng h huyết hạ ra ra qua đến tuyến đường, đúng tuyến ẩn ẩn qua huyết sơn sẹt tu là dối với n g hồ i đại ệ n ấn. thực Một h đạo quang người bình thường chỉ thấy một đoàn ánh sáng trói mắt cũng không thể nhìn ra trong đó quy tích nhưng là chu toàn lại nhìn thấy cái này một đoàn quang mặc dù loa mắt lại không phải đẩy trời vẫy xuống mà là đồng dạng ngưng tụ thành một đường tuyến trải qua kia kinh khủng xúc tu cùng đại ấn cách không ở giữa kiếm quan g của hắn chính là cùng kia xúc tu đụng rồi một chút tùy theo rơi vào kia đại ấn bên trên một đạo vết kiếm xuất hiện tại đại ấn bên trên đại ấn bên trên huyết sắc thần quang nhanh chóng ảm đạm xuống trong đó ẩn chứa thần ý Tại dưới kiếm tựa hồ thụ trọng dưới thương. kiếm hồ đại ân phát xuất một tiếng rên rỉ hướng phía dưới rơi đi ảm đạm màu đỏ đầu nhập vào phủ nha trong hành lang trong đó kia phủ quân đầu giống như là bị người xé ra đồng dạng hắn trong lúc nhất thời khó mà kiểm chế ý chí đại ấn miễn cưỡng rơi trên tay hắn mà cả người hắn đều nằm trên đế toàn thân run run y phủ quân phủ quân phủ quân năm hai bên có người đ o ạ t ra đến vịn muốn trượt chân phủ quân đáng tiếc bất quá là một cái người tầm thường nhìn như sáng tạo cái mới một kiện pháp khí kỳ thực đều là ngoại lực vì thiên địa hình thế chế khốn tại trong đất tựa như trong nhà xương、khô. lâu cận thần thanh â m không kín không sợ ở trong thành chuyến khắp như gió thổi nhập mỗi một cái góc lâu cận thần lại làm cho chu toàn tâm sinh tức giận hắn cảm thấy lâu cận thần nói liền là nói hắn trước đó lâu cận thần như vậy trào p h u n g mắng chửi người hắn liền cảm giác câu câu đều như tại chửi mình ha ha bất quá là pháp thuật thắng người khác liền làm lục như vậy xung làm cái gì đạo đức cao nhân chu toàn thanh â m âm nhu lại mang theo vài phần lanh lạnh âm thanh v a n g lên ta nói lời này không phải là bởi vì ta thắng mới như vậy nói mà là bởi vì ta bây giờ nói các ngươi mới nghe thấy các ngươi không nghe thấy thời điểm hắn nói xong lại vẫn là không có người nói chuyện nhưng là các ngõ ngách bên trong lại vang ngọc ngọc cả đám đều kịch liệt nghị luận hoặc là cùng hào hữu hoặc là cùng người nhà có người thì là cảm thán nguyên lai、like, đây chính là cái kia kiếm hoàn quả nhiên thần diệu vô biên s ắ c thực xứng đáng kiếm linh sơn lập phái gốc dễ nó ra như điện nó hình như ánh sáng tụ tán vô hình hư thực vô định thật sự là có thể xưng được là đương thời nhất đảng bà bối qua một hồi lâu lại có người lớn tiếng hỏi dám hỏi lâu c u n g chủ muốn thế nào mới có thể thu hoạch được n g à i ngưng luyện kiếm hoàng chi thuật tất cả mọi người tĩnh khí ngưng thần nghe lâu cận thần trả lời lại nghe lâu cận thần cười nói các người muốn ta ngưng kiếm chi pháp lại đến hỏi ta tại sao không hỏi một chút chính người là lấy mặt mũi nào đến cầu lấy ta luyện kiếm chi thuật ngay tại một trận trầm mặc Các tiểu lâu c ù n g thận r o n g p ò n động nghị g sao l u về viên thiền sau, mang màu thu muốn đột đen đi một hộp, một theo thư tới thư nhiên người cùng phong ngoài, cái bái kiến có lại â Lâu u cẩn cẩn thần. thần l giống như là ngoài cửa sinh con mắt nói ra các ngươi không cần tự mình tiếp một mực đem muốn học ta kiếm thuật điều kiện nói ra cho mọi người cùng nhau nghe nhìn ta lâu cẩn t h ầ n có phải là hay không nói lời giữ lời người chu toàn đứng ở nơi đó nhữ n g mày hắn không biết lâu cẩn t h ầ n muốn làm gì trong lòng của hắn trên đời này sẽ không có đem mình đắc ý chỉ pháp tùy tiện c h u y ể n cho người khác lúc này có một người cất giọng nói ta chính là liệt hỏa cung liệt hỏa lão tổ trí tử nguyện ý dùng bốn mươi chín đoá địa sát hỏa tình cùng ngươi trao đổi này địa sát hỏa tình nhưng tế luyện thành một bộ pháp trận cũng có thể luyện vào pháp bảo bên trong nhưng nốt núi n ấ u biển uy lực vô tận cũng có thể tu hành hóa pháp luyện thành phân thân địa sát hỏa tình ta như cần chỉ bằng tự kiếm ngươi dùng ngoại vật đổi ta cái này ngưng kiếm chỉ thuật liền là xem thường ta cái này ngưng kiếm chỉ thuật cũng là xem thường ta cút lâu cận thần q u á t khẽ ngươi nếu là cùng ta trao đổi liền có thể được ta liệt hỏa cùng chỉ hữu nghị năm kia liệt hỏa lão tổ chỉ tử nói còn không có nói xong từ thư thiền thư viện trọng cực nhanh ra một vòng ngân quang c một một hắn, hắn ôm lỗ thai của mình lại nghe được trong hư không c h u y ề n đến thanh nhâm nói ồn ào liền hỏa lão tổ hữu nghị đáng là gì trong lời nói của hắn tràn đầy không quan trọng mà nghe ở trong mắt người khác chỉ có kinh nghiệt chu toàn cũng không cùng kia liền hỏa lão tổ cháu tại cùng một lâu nhưng là hắn cũng nhìn thấy một màn kia tơ bạc cực nhanh qua hư không tinh chuẩn tìm được người đem đối phương lỗ thai gọt sùng dưới loại này chuẩn sắc cùng tinh vi cũng không đơn giản nghe âm thanh liền biết thân vị chỗ cũng không phải là mỗi một cái đệ lục cảnh người đều có thể làm được như thế tinh chuẩn cho nên chu toàn trong lòng sợ hãi tha p h ụ lúc này lại có người mở miệng nói ra lâu cung chủ chính là đại nghĩa người là nhân tu trên bảng cao nhân nhất định có thể cảm giác biết đến bí linh đối tại chúng ta vùng thế giới này ăn m ọ n rất nhiều như lâu cung chủ như vậy người đều có bảo vệ thiên địa tri tâm ta nghĩ lâu chủ cũng không ngoại lệ ta có bí linh đồ quyền một trường phía trên ghi chép các loại bí linh sự tỉnh dấu vết nguyện ý cùng lâu c u n g chủ trao đổi、Cút. lâu cận thần cả giận nói và ngươi cũng muốn lấy đại thế tới dọa ta người kia không còn dám lên tiếng lúc này lại có người nói nói ta thở nhỏ mất cha bảy tuổi mất mẹ ăn cơm t r ă m nhà lớn lên cơ duyên đi đến tu hành c h i đường còn xin lâu c u n g chủ đáng thương ta chuyển ta ngưng kiếm chi thuật、Cút. phụ thân của ta chính là ta có mỹ nhân một đôi thân thể nu ta chính là đương dương hầu nhanh chóng dâng lên ngưng kiếm chi thuật nhưng tha chết cho ngươi năm a từng cái các loại thiên kỳ bách quái lý do đều ở nơi này nói lâu cận thần đột nhiên ha ha cười nói hôm nay dù chưa tận nghe trong thành nhân ôn nhưng cũng nghe cái đại khái nguyên lai、like、đều là một chút bẹ lũ s u nịnh hạng người trung châu nhân vật phong tình không gì hơn cái này lại là buồn bực nghe lên nửa ngày chu toàn hắn đột nhiên mở miệng nói ra n g ư ơ i căn bản là vô tâm chuyển mọi người ngưng kiếm chỉ thuật lại ở đây dẫn dụ người khác nhục nhã người uống làm nhân bảng cao tu ha ha nhịn không được mở miệng sao muốn học kiếm thuật của ta không dễ nhưng cũng không khó nhưng ngươi lại không có khả năng ta nghe được trên người ngươi thâm hẳn cái này thâm hẳn tại đan tín phương trên thân thật lâu không tiêu tan khiến cho nhục thân bất hủ nghĩ đến ngươi chính là vị k i ê u ngự t i ề n hành t ẩ u chu toàn đi lâu c ậ n t h ầ n lạnh lùng mà hỏi đúng liền như thế nào chu toàn lạnh lùng mà hỏi đa n tín phương cùng ta ở giữa cũng không quá nhiều giao tình bất quá gặp mặt một lần thôi nhưng đã gặp gỡ ngươi ta liền vì hắn báo thù này đi nghĩ đến ngươi tới đây mục tiêu cũng là chở ta à. lâu c ậ n t h ầ n dứt lời một vòng kiếm quang cũng đã dâng lên đến bầu trời tại thiên không ánh nắng bên trong như gió cuốn lên phảng phất đem ánh nắng đều cuốn vào trong đó hóa thành một đoàn nồng đậm ánh nắng bởi vì quyển phải ánh nắng nhiều liền như nồng đậm thế là hướng phía dưới rơi xuống mà phương hướng chính là chu toàn chỗ kia một gian khách sạn. chu toàn con ngươi co vào trong tay hắn đã sớm nhiều một thanh như băng tinh quá xếp triển khai phía trên có một trường thần bí nữ sĩ tự thần mà hắn trong hai mắt một mảnh băng phách hắn quanh thân luồng không khí lạnh phun trào trong khách sạn nhanh chóng kết băng trong khách sạn người cảm nhận được nguy hiểm muốn chạy đi cũng đã muộn cái chân bước vừa nhấc lên liền cũng đã đông kết còn có người nhún người nhảy lên thế nhưng là người tại hư không lại giống bị hàn lưu thổi một cái người liền cũng kết băng hướng phía trên mặt đất rơi xuống cả người hắn pháp lực đều ngưng kết lúc này kia một đoàn như liệt dương kiếm quang vừa vặn rơi xuống chỉ thấy chu toàn đột nhiên hướng phía bầu trời vung lên phi Đông. m ộ trong mánh lúc i ệ t mà l ê nhất thời rất nhiều nơi đều đang bàn luận cái này lâu cận thần người tu bảng tỉnh chưa hề đi ra bao lâu mặc dù tại người tu bảng sau khi đi ra liền có người tu người trên bảng tại m ặ c danh chết đi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 lâu cận thần mang theo tiết bảo nhi tới đây đương nhiên là giúp tiết bảo nhi luyện kiếm đồng d ạ n g hắn kiếm hoàn cũng kém một bước cuối cùng hắn tự nhận còn kém một bước cuối cùng thiên cương tẩy luyện hắn cảm thấy còn cần thiên cương tẩy luyện mới có thể càng thêm thuần túy bởi vì này kiếm hoàn trước đó chỉ là khó khăn lắm ngưng luyện cùng một chỗ không có thể tẩy luyện trong lòng của hắn trung quy là cảm thấy kém một chút chẳng phải thông thấu mà muốn tìm thiên cương nồng đậm chỗ tất yếu tìm cái này tối cao núi mà lúc đó hắn biết gần nhất tối cao núi chính là hỷ h ế n chư thần sơn quần sơn liệt tọa như chư thần thị tiến đây chính là dãy nú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 lấy hắn tu vi hôm nay đã xóm nóng lạnh bất sâm mà bây giờ lại cảm giác được lạnh nhưng là muốn nói lạnh lại không phải loại kia thuần bí lạnh vẫn là cảm giác mắt rượi chậm rãi loại kia thanh lương ngược lại giống là thích ứng không có có chỉ là dễ chịu ngược lại chậm rãi sinh sôi ra ấm áp cái này liền giống tiến vào trong nước lạnh t ắ m rửa t ắ m t ắ m không cảm thấy lạnh ngược lại cảm thấy có chút â m sau đó nhó tới thời điểm ngược lại cảm thấy bên ngoài lạnh leo đến không được hắn hiện tại cảm thấy nơi này thật ấm áp lại có một loại muốn một mực tại nơi này an t o à xuống tu hành ý nghĩ ngắm nhìn một phía một h u ệ n t r u n sơn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 nàng có chút nhúm mày bởi vì nàng nhìn thấy k i a t ư ở n g xây làm bình phong ở cổng bên trên bóng người quan g mang sáng rõ hắn tựa hồ đang dãy ruộng nhưng không có thoát sau đó nàng cười nàng biết không ai có thể tránh thoát được chỉ là nụ cười của nàng còn chưa có bắt đầu thu lại nàng liền nhìn thấy k i a t ư ở n g xây làm bình phong ở cổng bên trên bóng người trên thân ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống dưới chết rồi trong lòng nàng nghĩ hoặc không có khả năng a c ư ờ n g đại như thế tu sĩ làm sao có thể chết đây chẳng lẽ là vẻ sầu thoát xác trong lòng nàng nghĩ đến cũng không phải là không có gặp gỡ qua người như vậy từng có một vị muốn bị n h ế p trụ tu sĩ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 giống như là từ ảnh bích trong đi tới thần hồn cùng n ụ c thể của hắn đồng thời từ cửa k i a bên trong đi ra cả hai lại tại đây trùng điệp linh cùng n ụ c từ cùng một tòa trong môn đi tới một lần nữa hợp lại cùng nhau con mắt của nàng đã hít lại trong mắt lộ ra cảnh giác cùng h ô g quang người này rất mạnh rất nguy hiểm đây là ý nghĩ của nàng nhưng là trong lòng nàng chỉ có vô biên cảnh giác nhưng không có e ngại tại ngọn núi này bên trong nàng ai cũng không sợ ảnh bích trong bóng người cùng cửa k i a bên trong đi tới người nhanh chóng trùng điệp hư không phát quang theo người này từ hư vô đi ra cả sơn động đều sáng n g i lên trong động có gió từ trong hư vô t u ô n ra theo ổ i Người Núi Thiên địa nguyên khí ở khắp mọi nơi, mỗi đến địa động đều lẫn nhau tung Trường An nguyên trong sơn nạp nguyên Thịt khí khắp khí. h bay. dấu và táo một t ở lâu cận thần linh hồn cùng thể s á t t r ù n g hợp từ môn bên trong đi ra nguyên khí bị k h u ấ y động do tại nơi này x o a y tuôn cái tia tóc bạc nữ tu lại là căn bản cũng không c ó theo trên hàn g ngọc sàng đứng lên chỉ gặp nàng khẽ vươn tay tay thành trào n h ế p dẫn hư không treo ở một bên trên vách động một cây màu xanh đen tiểu kỳ cũng đã bị hắn nhiếp dẫn trong tay lâu cận thần cũng không có thừa cơ độc thủ cặp mắt của hắn hiện ra vòng sáng một loại tùy tiện không kiên sợ đánh giá này một tòa độc phủ Với mới hắn trầm m hắn dù sao ý chí của n sinh một, một người bên trong có rất nhiều chủng loại đặc tính thì như kia một phần nghị vĩnh hằng an bình ngồi xem phấn khởi cảm giác âm dương biến đổi ta từ bất động lạnh nhạt sẽ cùng núi này phù hợp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 Tựa như là l đã â mà v o trong eo vũng bùn bên người, hắn hiện đến ngược bất phát thời khi điểm, hạm chỗ, đã đã lâu ự tự c chế. cái chính cho nên nó từ mình, cảnh cáo. từ trên một tới trí, từ km kia kiếm kia kiếm khí Mà mình, mình, Mà hợp hắn phần hiệp phép là người liên quan nên nó dí l cận thần vừa vận là cái kia có thể tự cứu người hắn không thể làm được chân chính n ụ c thân hóa hư nhưng lại có thể làm được â m dương chuyển hóa cùng hưởng hóa có thể nói là ngắn ngủi hóa hư lại thêm có cửa tự p h á p cho nên có thể đủ thoát ly loại kia trói buộc lâu cận thần đánh giá nơi này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 lại có một đoàn càng thêm nồng đậm lại thâm trầm khí lãng vào tới chỉ gặp hắn một cái không bức thư kiếm hướng phía trước ở giữa một đâm trên thân kiếm một vạch kim quang phảng phất là kiếm của hắn đâm hư không mà ma sát ra từ kiếm n ọ lên chí kiếm thân chỗ c h u i kiếm hình thành sán lạn mà thưa thất lưu quang Kế m ộ t đ o à nhiên âm thanh nhâm vang lên kia một đoàn bao vây lấy vô hình chi khí bị hắn đâm rách một sắt na liền hiện lên một đoàn vô hình thanh nhâm hắn hiện ra ánh sáng trong mắt nhìn thấy kia khí lãng sau khi nổ tung một n á y mắt vô số màu trắng sợi tơ mở ra giống như là một con to lớn vô hình quái vật rác hút đồng dạng hướng phía lâu cận thần ba o khỏa m à tới loại kia tốc độ tại lâu cận thần nhìn thấy một s á t na đúng là cũng đã rơi vào trên người hắn nói xác thực hơn hắn nhìn thấy kia sợi tơ liền nhập hắn tâm ôm lấy hắn p h á p nghiệm tại lâu cận thần trong lòng thi pháp có mấy cái tốc độ giai đoạn thứ nhất là nhìn thấy đối phương lại ngưng lấy pháp thuật sau đó rơi xuống trên người của đối phương nhưng loại này cực dễ dàng thất bại giai đoạn thứ hai liền là thân hình của đối phương thay đổi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 cái ũ n trên người, g đã rơi vào trên người. một s t thấy thần na này, hắn cảm thấy mình thần hồn cảm g ố này g như l bị thứ gì câu ở, giống như là bị trong bóng thứ trong tối người nào, vung ra đến một thanh thời một như phương gì giống người vung đồng câu câu, câu muốn ở, ở, lưới đối liền lôi đi nào, đến là ra m á mắt. Mà trên người hắn trên thời lên người gần như đồng thời cũng dâng lên ánh nắng Cái này ánh này nắng từ hắn ở sâu trong nội tâm quần c u ộ n mà lên p h ả n phất là không thuộc về nơi đây liệt dương liệt dương l ừ n g lánh đông sáng đỏ t h ắ n bên trong mang theo tím đen những cái k i a thần bí sợi tơ đúng là p h ả n phất bị đau đồng dạng nhanh chóng chóc ra mà lâu cận thần cũng mượn cơ hội này ngược dòng tìm hiểu lấy cái này thần bí sợi tơ mà đi một sợi hỏa khí thuận sợi tơ đang thiếu đốt chỉ là kia thần bí sợi tơ mặc dù lập tức không có thoát khỏi hỏa khí hỏa khí nhưng cũng không cách nào đem hoàn toàn nhóm lửa mà tại nó lùi về hư không trong bóng tối lúc hắc cám liền như nước một dạng g ộ t giữa những sợi tơ này ở trong nháy mắt này lâu cận thần lồng n g ự ợ c siết chặt hắn liền muốn phun ra mình phổi bên trong kiếm hoàn nhưng là tại muốn dâng lên mà ra lúc lại nhịn xuống bởi vì hắn không có năm chắc bắt lấy cái này mà ra lúc lại nhịn xuống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 l â u cận thần dẫn theo kiếm đi ở trước mặt nàng kiếm chậm rãi nâng lên điểm tại mi tâm của nàng bên trên nói ta tốt ở nơi đó ngắm cảnh quan sát ngươi vì sao muốn hại ta ta không có hại ngươi là sơn thần nhiếp ý thức của n g ư ơ i muốn ă n ngươi cùng ta cũng không có quan hệ tóc trắng nữ tu vội vàng tranh luận nói a vậy ngươi ở đây làm cái gì l â u cận thần hỏi hắn nói đến đây lời nói đã t h u kiếm chống kiểm mà đứng lại tay đẹ tại trên chuỗi kiếm một thân tối nghĩa ẩn đãng ánh nắng chiếu tại trên người nàng trên mặt nàng lông trắng như không bị khống chế tại sinh trường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 tóc trắng nữ tu hồi hộp nói ẩn chứa thần linh khí tức dược thảo các ngươi vì sao lại cảm thấy trong núi này sẽ có lâu cận thân hỏi phụ thân của ta từng nhìn qua một quyển sách đã nói thần linh giáng lâm chi địa tất có thần chi khí bệnh mà bệnh tất rơi vào vật hữu hình bên trên hoặc kết t h ầ n quả hoặc hóa thần thảo chỉ cần có thể tìm tới lại điều phối một chút cái khác dược thảo liền có thể tấn thăng kém nhất cũng có thể hóa đi thân chúng dị tượng tóc trắng nữ tu nói rất gấp người tìm được sao lâu cận thân hỏi mặc dù hắn nhìn kết quả của nàng cũng không tốt lắm dáng vẻ nhưng là vẫn muốn hỏi đã tìm tới chưa tìm tới tóc trắng nữ tu nói a là cái gì lâu c ậ n t h ầ n hỏi ta nói cho ngươi có thể bỏ qua ta sao tóc trắng nữ tu mặt mũi tràn đầy lông trắng hai mắt xuyên thấu qua lông trắng nhìn về phía lâu c ậ n t h ầ n lộ ra chờ mong ngươi nói trước đi lâu c ậ n t h ầ n chưa hề nói bỏ qua nàng cũng không có nói không bỏ qua nàng nàng khí tức vì đó trì trệ c h ầ n trơ một chút về sau vẫn là nói tại núi này mặt phía bắc có một cái vết l õ m chi chỗ phụ thân ta nói kia là núi này đ á y chậu chỗ có một g ố c hình dồn g thảo nhưng là phụ thân ta đi hái thời điểm lại bị nuốt ăn quanh thân tinh khí chẳng những không có hái được thần thảo ngược lại còn mất tính mệnh dạnh lâu cận thần trầm âm tựa hồ đang suy tư thì ra là thế lâu cận thần thanh â m mang theo cảm thán ngài bỏ qua cho ta đi ta cũng là không có cách nào cùng là tu sĩ chỉ là vì vùng vẫy dành sự sống mà thôi tóc trắng nữ t u nói ừm xác thực như thế thế nhưng là ta nghe nói bí t h ự c phái bên trong nguyên bản có một đầu chính pháp chỉ đạo tên là thi quỷ đạo nếu như ta không có nhìn lầm ngươi tu chính là th quỷ đạo tu th quỷ đạo người tuyệt tình tuyệt tính mới vào đạo thời điểm liền muốn ăn người thi thể lấy tích lũy thi khí nuốt hắn nhân thân bên trong tình huyết mà lại tốt nhất là nuốt trí thân huyết mục người dù đã hóa đi một thân thi s ú chỉ khí lại vẫn không có từ bỏ ăn thịt người thói quen đi lâu cận thần nói đến đây ánh mắt rơi xuống phía sau của nàng nơi đó là một vùng tắm tối có một cái góc người bình thường vốn là không nhìn thấy nhưng cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy chỉ là nếu không đứng ở trước mặt của nàng đến lại là khó coi đến mà lâu cận thần đứng ở chỗ này liền nhìn thấy mấy khối cứng rắn xương đùi hắn còn nhìn thấy phía trên có dấu răng tóc trắng nữ tu ánh mắt nháy mắt âm lãnh xuống chương ba trăm mười ba rượu cung nay trong huy động ở trong nháy mắt này đều biến được âm lãnh lên tới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 người muốn giết ta hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết rất tốt lâu cẩn thận dứt lời kiếm trong tay đã đâm ra hắn cùng nàng ở giữa khoảng cách vốn là gần cái này khoát tay liền có thể đâm rách nàng mi t â m vừa mới kiếm của hắn chính là chỉ về phía nàng mi t â m chỉ là hắn lại một lần nữa đưa tay thư kiếm đối phương màu đen pháp kỳ cũng trước người nhấc lên huyện s ó n g tới giờ khắc này nàng cùng lâu cẩn thận ở giữa nguyên b ả n ngắn khoảng cách ngắn lại giống như là bị cái này một cỗ sóng cho trứng m ỏ ngắn ngủi khoảng cách đúng là biến to lớn đừng nói là một kiếm chính là mười kiếm cũng chưa chắc có thể dính được đối phương bên cạnh giữa hai người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 ngược lại là cấp tốc mở rộng hắn cảm thấy mình không nhúc đ í c h nhưng lại giống là đang không ngừng lui lại cái sơn động này đều giống như bị chống ra đồng dạng mà bản thân hắn lại bị một cái càng lớn khí lãng n mất vào chỉ một s á t n a trong mắt của hắn cảnh tượng liền thay đổi biến thành một mảnh trắng xóa giống như là tiến vào một cái hư vô hư không không thấy trời không thấy đất quả thật có chút huyền d i ệ u lâu cận thân dứt lời kiếm trong tay r ơ i lên tại r ơ i lên thời điểm kiếm quang có kim hoa như nước suối một dạng trào ra cảm giác nhiếp tâm dương h i ệ kiếm quang như mặt trời xuyên thấu qua vô tận hư không rơi vào mũi kiếm kết thành hỏa diễn kim hoa tại quan g mang này chiếu dọi phía dưới cái này một mảnh hư không minh n g ông đúng là bị soi sáng ra tầng tầng lớp lớp kim quang đều giống bị trồng chết kiếm rơi tầng kia tầng hư không tại dưới kiếm pha toái h hắn cảm thấy mình kiếm rơi vào trong nước lực lượng vô hình cuốn lên lấy kiếm của hắn ý đồ để kiếm của hắn chết đi phương vị ha ha ở trong nháy mắt này mũi kiếm của hắn đang rung động thuận tiên một c ỗ lực lượng khe hở không ngừng hướng phía dưới và rơi bạch tố nga kinh hãi nàng phát hiện mình pháp kỳ diễn sinh hư không tại dưới kiếm nhanh chóng bị phá ra vô luận nàng làm sao diêu động kỳ đều không thể ngăn cản trong mắt của nàng nh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 nàng không nói gì tựa hồ cảm thấy nơi này không thể ở lâu sau đó dây r u ổ lấy bò lên hướng phía bên ngoài mà đi ruột t ừ t ừ trong thân thể rớt xuống bị một khối đá ôm lấy đem trong bụng của nàng c ó do một bộ phận kéo ra ngoài ngươi cho rằng dạng này có thể lừa qua ta coi là dạng này có thể trốn được rồi lâu cận thần đột nhiên mở miệng nói ra kia mạnh mẽ dùng lông tóc cùng mầm thịt dính liền cùng một chỗ thi thể giống như là làm như không nghe thấy hướng phía ngoài động mà đi nàng giống như là đã thành loại kia không còn là người quái vật nhưng là lâu c ậ n t h ầ n biết từ nàng đi vào tờ hờ ỷ quỷ đạo một k h ắ c này nàng kỳ thật liền đã không còn là người lâu c ậ n t h ầ n thân hình k h ẽ động giống một ngọn gió nhẹ nhàng phiêu khởi kiếm quang thủy thân mà lên vùng mà ra hoàn toàn mông lung kiếm quang như gió trợt nổi lên trật quyển đem kia bạch tố nga nuốt hết về sau lại nháy mắt thu liễm mà bạch tố nga thi thể tại dưới kiếm quang đã bị hư hao một mảnh sau đó lâu c ậ n t h ầ n nhìn thấy một khối hóng ánh ngọc bài ngọc bài tại kia một mảnh vết máu bên trong đúng là không dính nửa điểm vết máu lâu cẩn thận xoay người đem nhặt lên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 l quan điểm điểm mang, mang này càng ngày càng thịnh đúng là để hắn nhìn không rõ ràng hình thành trắng xóa hoàn toàn mây mù hắn không hề từ bỏ theo cố gắng hướng phía mây mù chỗ sâu nhìn lại kia mây mù chậm rãi mở rộng có một tòa cung điện xuất hiện ở trước mặt của hắn cung điện tại cái này một mảnh hư không mê ngông bên trong tựa như là một cái đồ chơi cung điện chỉ lớn nhỏ cơ năm tay tại trong mây mù chậm phủ hắn y nguyên nhìn chăm chú cung điện kia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 một chút pháp khí đặc biệt rất nhiều người đều sẽ tế luyện một chút đặc biệt b ả o nang tỉ như tiết bảo nhi kiếm nang n à n g cái kia kiếm nang liền có thu nạp tình kim chỉ khí ôn dưỡng trong nang chỉ kiếm tác dụng hắn không có c h ê kiếm nang bởi vì hắn đem kiếm cắm ở trong tóc quanh thân pháp nghiệm chuyển động tại trong tóc bốc hơi chính là ngày đêm tế nuôi mà kiếm hoàn dấu tại phối bên trong không có so với nơi này tốt hơn ôn dưỡng tế luyện kiếm hoàn địa phương hai thanh kiếm này một thực một hư nếu như lại tế luyện hắn từng có ý nghĩ muốn tế luyện ra một dương một âm đặc tính tới ấm dương xong kiếm hư thực tôn nhau lên chỉ là nếu thật sự h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 cái này dường ngọc đúng là có ninh thần thanh tâm c h i diệu ngược lại là có thể tế luyện một chút tương quan pháp khí trong lòng của hắn nghĩ đến lại xung quanh nhìn một chút phát hiện đằng sau giường hàn g ngọc dưới có một lỗ hổng lỗ hổng như một cái ra vào cửa hàng thăm dò xem xét chỉ thấy một con rõ ràng tằm ghẽ vào kia trong ngọc động tạm thân luận bảo quang có thể khẳng định cái này tằm tuyệt đối không phải phàm phẩm hắn cũng không có đi kinh động n ó đợi đến lúc nói cho tiết bảo nhi nhìn nàng một cái có hứng thú hay không đem t i ê tiếp dẫn lệnh bài thu vào trong lòng đi tới cửa hàng trực tiếp dậm chân hư không hướng phía không trung bước lên sông phá trong núi mây mù trên mặt nhào xuống một m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 nhưng là trong núi có tu sĩ lại biết nơi này có một người ở trên không luyện kiếm ngay cả tiết bảo nhi tại đỉnh núi kia luyện kiếm đều không có người tới q u a y dày bất quá theo thời gian trôi qua bên trên bầu trời cái kia kiếm hoàn ánh sáng càng ngày càng sáng tỏ nhất là đến sáng bầu trời bên trong tựa như là nhiều một viên kim tinh màu trắng đồng dạng kiếm hoàn như tỉnh quang kia chấp lấy qua mang một lần kia lấp lánh đều là kiếm tại phá cương p h o n g cực kỳ nhỏ ngự kiếm phá phong không chỉ có là tại ổn định k i ế m hoàn làm chỉ năng đủ lơ lửng tại cương phong càng là đang luyện tập n g kiếm kia gió từ bốn phương tám hướng mà đến không có phương hướng mà kiếm hoàn thì là vững vàng trong đó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 lại phun ra kiếm quan g bay lên nhiều một t ầ n g sương ngủ, nhập cương phong tròng không ngừng bị cương phong c h u i luyện kiếm hoàn phía trên tầng kia mông lung hơi nước chỉ khí nhanh chóng bị cương phong tồi tan kiếm hoàn tại cương phong trong gợi lên giống như là tại rèn luyện trên đó lấp lánh quan g hoa càng ngày càng sắp bén kiếm hoàn không l ư ỡ i hình như ánh sáng lại tại cương phong bên trong rèn luyện càng ngày càng sắp bén tại ban đêm thời điểm càng là sán lạn sáng tỏ tẩy luyện một hồi hắn liền nuốt trở lại phổi bên trong ôn dưỡng một phen lại phun ra kiếm hoàn càng ngày càng thông thấu nhất n i ệ m mà động cùng mình phát n i ệ m đúng là có một loại không phân khác biệt cảm giác đột nhiên có một ngày hắn đột nhiên tâm hữu s ở động thông qua kiếm hoàn cảm ứ n g bạch hổ bí linh cái kia kiếm hoàn đúng là phát ra một tiếng hổ khiếu kiếm ngân vang lại hoặc là nói kiếm ngân vang hổ khiếu một cỗ sát phạt chi khí đúng là để kiếm hoàn chung quanh cương phong đều tán đi một mảnh mà lâu c ậ n thần ẩn ẩn nhìn thấy kiếm hoàn nhảy lên quang hoa đang phát ra hổ khiếu một sát na kia giống như là hình thành bạch hổ chi hình hướng phía trước phó đi chính là thứ kiếm lại là bạch hổ chi hình hướng p h í trước phó đi c h í h là thứ kiếm ạ i là bạch hổ chi hình hồ p h á một sát na kia kiếm thế hùng hồn bá đạo lâu cẩn thần tinh tế t ể ngộ một phen n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 có khi không ngừng nghỉ ngự kiếm mấy ngày rốt cuộc có một ngày bên trên bầu trời t r u y ề n đến không ngừng tiếng hổ gầm mà từ phía dưới nhìn sẽ thấy một đạo quang hoa nhảy lên đã không còn hổ ảnh chỉ hình xuất hiện mà là nhảy lên một vòng quang hoa trong gió tung hành nhưng k i ế m thế kia lại cho người ta một loại hung manh bá đạo nhưng lại không mất linh động hương vị mà mỗi một lần kiếm quang lừng lánh thời điểm đều sẽ có tiếng hổ gầm xuất hiện kia hổ khiếu chấn nhiếp tâm thần trong núi tu sĩ nghe tới đúng là sinh ra tim đập nhanh cảm giác có chút tu vi khá thấp đều tay chân luôn ra toàn thân giôn luôn dậy kia hổ khiếu trong gió phảng phất có một loại trực t ấ u tâm thần người hung sát chỉ ý lâu cận thần trong lòng mừng rỡ đem một thức này kiếm pháp mệnh danh là hổ khiếu s á t thần kiếm pháp trừ bỏ kinh hồng bên ngoài lại có một thức cường đại kiếm pháp kinh hồng nhập tâm hổ khiếu s á t thần mà lại kinh hồng cùng hổ khiếu s á t thần cái này hai kiếm là có thể chồng chất lên nhau hắn lòng tràn đầy cao hứng trở xuống đỉnh núi nhìn thấy tiết bảo nhi lúc này trên tay của nàng đã có một viên băng phách kiếm hoàn băng phách cùng kiếm khí dung nhập cùng một chỗ lại trải qua nàng thái âm pháp lực tế luyện lúc này trên tay nàng kiếm hoàn tản ra hà quang chờ kiếm hoàn của nàng rèn luyện tốt chính là một kiện cực dài ký thác âm thần pháp khí thực lực sau đó lại đi cương phong trong t ẩ y luyện lâu cận t h ầ n nói xong liền tung người một cái hướng phía dưới núi phóng đi đầu dưới chân trên phá vỡ trong núi mây mù lại tại sườn núi chỗ động phủ trước hóa làm một đạo quang chui vào kia động phủ bên trong có mấy cái thăm dò không khỏi âm thầm v ô vô, vô tim trước đó bọn hắn biết nguyên bản trong núi này bạch mao nữ cơ hồ hiểm chết hoàn sinh trốn thoát trong động không có người liền muốn đi vào bên trong hang núi kia nhưng là cố kỵ đến cái kia cường nhân còn không hề rời đi liền không có đi vào hiện tại kia cường nhân quả nhiên trở lại bọn hắn nghĩ đến cường nhân tại thiên không bên trong luyện kiếm uy thế như vậy không khỏi may mắn không đi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 đều xem không t núi cẳn tại cối hoặc thiêu. Không phải ì n là cao cao tại thượng người không có đồng tình tri tâm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 một trái một phải nào về phía lâu cẩn thận bọn chúng b u n g động đ a o trong tay ánh sáng thế mà phá nổ h ỏ a diễm hướng phía lâu cẩn thận thân thể tới đau o q a n g kia ảm đạm l ạ g yên không một tiếng động sắc cơ dầu dếm trực diện cái này một trái một phải hai đ a o lâu cẩn thận lại sâu sắc cảm nhận được cái này hai đ a o h u n g á c cái này hai đ a o liền là thuần túy h u n g á c thấu tâm mà đến ngọn lửa kia chính là hắn pháp nghiệm đúng là bị không trở ngại chút nào phá vỡ khoảng cách gần như thế cơ hồ là mặt tiếp mặt khoảng cách cái bóng kia từ vẽ lên hiện hiện một khắc đã vung đau phá vỡ lâu cẩn thận trên thân phát quang hòa diễm cơ hồ là đồng thời lâu cận thần hai mắt hiện lấy ánh lửa nhìn xem chung quanh hắn không tiếp tục thấy cái gì đổ vào tần giấu thế là lại nhìn về phía kia mộ đạo chốt sâu hắn đứng ở nơi đó trầm tư một chút quyết định đi vào tìm một chút bất quá từ trên người hắn đầu tiên là đi ra một đạo anh tử cái bóng kia tử hư đến thực đây là giò đường pháp niệm phân thân hắn cảm thấy nơi này có khủng bố tồn tại không thể chủ quan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 t i ế t Bảo nhiên q u tiết n bảo nhi trước i kia i ế mặt hoàn b ê ngân hoàn g nhảy lên nhảy lên ở giữa sẹt qua kia lông trắng lông trắng nháy mắt đoạn đi ngân hoàn nhưng lại căn bản không có ngừng rơi vào kia bóng tối bên trong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 nàng thẳng lên t h i ê n không nhưng mà hướng về phương xa mà đi nàng không có lưu tại cái này một mảnh không vực bên trong nàng đầu tiên là tại trong cao không nhấp một đ o à n ánh trăng hóa mây lấy ánh trăng khỏa thân biến mất thân hình sau đó hướng phía nơi xà phi đột mà đi tại đến hơn trăm dặm bên ngoài về sau lại giấu ở trong mây hướng bầu trời vung lên cái tiệc kiếm hoàn cũng đã bay vào kia một mảnh cương phong trong nàng không riêng muốn tẩy luyện kiếm hoàn còn muốn cùng nhau tẩy luyện mình âm thần cũng lấy quá trình này tấn thăng đệ ngũ cảnh thì h ế n chư thần sơn bên trong viễn cổ đại mộ tin tức cuối cùng vẫn là chuyển g a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 hoặc l à treo vào hư không lấy pháp n i ệ m nâng tản ra một mảnh p h á p quang hộ vệ quanh thân một đường hồi hộp đi tới tại cái này âm mú k i ể m chế mộ đạo bên trong nhìn xem mộ đạo hai bên b ứ h o ạ bọn hắn phát hiện mình căn bản cũng không nhận ra thời đại nào chỉ biết rất cổ lão đồng thời cực kỳ tinh tế cũng không phải là trong lòng bọn họ tưởng tượng như thế man hoang càng không phải là chỉ có nguyên thủy nhất bái thần trong đó có người bởi vì yêu thích h o ạ cho tới nay đều đang nghiên cứu các thời đại h o ạ hắn nghiên cứu những bức họa này mà phổ biến lấy lúc ấy nhân văn hoàn cảnh xã hội khi hắn nhìn thấy tỉ mị sinh động như thật họa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 kêu mê vụ liền tắn đi đã tiến đến không bằng mọi người riêng phần mình hành động như thế nào n g u y ệ n ý tiếp tục hướng phía trước liền hướng về phía trước n g u y ệ n ý lưu lại nghiên cứu liền lưu lại nghiên cứu như thế nào có người nói ta t a n thành ta cảm thấy có thể rất nhiều người đều không muốn cùng lấy mai bản hậu một đường t i ế n lên tiến đến mục đích là vì tìm kiếm một chút thượng cổ chỗ hoặc người là nhìn xem có không có bảo vật gì hoặc là một chút tu hành phương diện công pháp cho dù là không có có thể nhiều thu hoạch được một chút thượng cổ bí văn kiến thức cũng coi là một loại tu hành tích lũy có lẽ liền có thể cho mình tiếp xuống tu hành mang đến thăng hoa đây thế là mọi người rất nhanh liền t ả n ra đây đều là một phương cường giả các có chủ kiến trước đó không được nó cửa mà vào hiện tại t i ế n đến lại đều có riêng phần mình tâm tư lại có một chút thủ đoạn tự nhận là có thể trở ra đi liền đối với bí p h ụ tông mai bản hậu không phải rất để ý mai bản hậu chính là mang hai người đệ tử tiến đến lúc này hai vị k i a đệ tử mặt lộ vẻ tức giận c h i sắc không cần để những này ở trong lòng hết thể phất ớt sẽ chỉ làm lòng của chúng ta sai lệch long đong nhớ rõ ràng chúng ta tiến đến mục đích là vì cái gì mai bản hậu nói vâng sư phụ hai người đệ tử nói đi thôi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 Có một sợi tròm sợi con con đây u là một cái khác hành lang hành lang cùng bọn hắn trước đó qua một cái tia cực giống nếu là không chú ý sợ rằng sẽ cho là mình đi trở về nhưng là mai bản hậu nhìn thấy hành lang bên trong họ lại biết đây không phải cùng một cái bởi vì bên trong họ không giống cũng lại trước đó cái tia hành lang hắn kỳ thật là một cái ký hiệu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 pháp ngay như ngọn l ử một tơ trắng dạng hướng phía kia a b tới. tơ trắng thổi một tiêu đốt. hướng kia giống gió nơi Nhưng như động đồng dạng, chỉ là hướng phía một bên nơi ra, cũng không chỉ phía Ngay mà là là ra, bị bị có sau đó lâu cận thần trong thai nghe tới một mảnh tiếng kêu quái dị hắn chưa từng nghe qua như thế ồn ào tiếng kêu lại là có thể xuyên thấu hắn phát quang thậm chí nói là để hắn phát quang như băng gạc m ở dạng căn bản là không cách nào ngăn cản lâu cận thần lập tức quát khẽ một tiếng tiếng quát cùng thanh â m kia chống đỡ một bộ phận lại gấp bột phát n i ệ m đồng thời n ổ trong tóc kiểm đếm cong lại tại trên thân kiếm bắn ra một sợi bén nhọn kiếm ngân vang â m thanh tại cái này một vùng tăm tối bên trong vang lên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 chỉ trước mắt kia một sởi tơ bạc liền ở trong hư không khúc chết linh động tiến lên trước mắt liền đâm đến kia vương tọa bên trên nện trước mặt vương tọa là ám kim sắc dựa vào trên lưng có to lớn hồng bảo thạch hai bên tay vịn phía trước đều có xương đầu tạo hình tựa hồ từng có một cái vương ngồi tại trên chỗ ngồi thường xuyên vuốt vớt đầu người xương lâu cẩn thận mặc dù nhìn thấy con nện kia thế nhưng là không biết tại sao vẫn có một loại không thật cảm giác rõ ràng nhìn thấy đối phương lại giống như là một cái bóng ngay tại một màn kia ngân quang đâm trúng cái bóng một sắt na đột nhiên dâng lên hổ khiếu âm thanh kia như cái bóng nện tại hổ khiếu kiếm ngân vang âm thanh bên trong đúng là xuất hiện ba kiếm quang tại h ổ khiếu trong đâm rơi tại một sát na kia lâu cận thần bắt lấy một tia thực chất không còn là như vậy hư kiếm như bóng nện tại cái này cực kỳ nguy cấp một k h ắ c hai chân hướng phía kiếm quang ngăn cản đồng thời thân thể nhảy lên đột nhiên biến mất lâu cận thần chỉ cảm thấy một cố kinh khủng chỉ ý v ọ t tới hắn quen thuộc rút ra trong tàu kiếm hướng phía đỉnh đầu hư không biết tới kiếm lên như nắng gắt phá h á cám h á cám lập tức t h ủ n g trăm ngàn lỗ quang ảnh pha tạm kiếm rơi chỗ trư chỗ quang hoa đ i u tụ dọi sáng ra một con dữ tận nện rất hút k i ế nện trên răng như to lớn cái kéo vừa mới nó tại kia vương tọa bên trên cũng bất quá là to bằng cái thoát.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 cái này một con n h ệ n giống như là thất cảnh bên trong tồn tại mà hắn lại có thể làm bị thương đối phương cái này đủ để tự đắc chỉ là đây đối với lâu cận thần đến nói còn chưa đủ kiếm trong tay hắn dư l ự c xẹt qua trước người tràn ngập tơ nhện tơ nhện tại dưới kiếm đ o ạ n đi nhưng là lâu cận thần lại cảm nhận được tơ nhện bên trên cường đại tính bền dẻo nhện giống như là tại kiếm quan g bên trong phát ra nhưng mà hắn lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình bắt đầu n g ứ lên ngay sau đó hắn nhìn thấy mình n ụ thân thế mà tại l ê n ban giống như là chúng độc đồng dạng mà lại một con kia lớn con n ệ n đen đúng là tản ra vì vô số n ệ n con tại hắn cảm giác bên trong có vô số sợi tơ hướng phía hắn tr trong lòng của hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bên ngoài kiếm hoàn tách ra mãnh liệt quan g hoa tại cái này trong mộ thất nhảy lên mỗi một lần nhảy lên đều sẽ xẹt qua một con nhện con thân thể đồng thời lâu cận thần kiếm trong tay đã hóa thành ba thước m ũ i nhọn huy động kiếm quang nếu như nói cái kia kiếm hoàn nở rộ kiếm quang t ỉ n h tế phiêu hốt linh động tỉ vi như vậy trên tay hắn kiếm tại thời khắc này chính là đại khai đại hợp kiếm hoàn đuổi theo những cái kia đã h i ể n lộ h ư u hình nhện con giết hóa thành thiên tê vạn lũ kiếm quang mà trong tay hắn ba thước núi kiếm thì là hướng nơi sâu xa không tồn tại địa phương huy kiếm hai ánh mắt của hắn hoa t r ồ n g tôn nhìn thấy lại là trung điệp ấn tượng nhìn thấy chính là từng cái hư hào nhện bọn chúng giống là tại tầng tầng b ọ n nước bên trong mỗi một cái đều như thật mỗi một cái đều như hư giả hắn hai mắt tại nhìn lại đồng thời ngự lấy kiếm h o à n lại là phân ra một sợi tâm n i ệ m cảm thụ trên người mình kia đột nhiên hiện ra đầu ban lại là tùy ý con nhện kia quỷ dị tiếng kêu to xâm nhập tâm linh mà hắn bên trong ba thước mũi nhọn thì là thuận k i ệ t như có như không cảm giác huy động kiếm kiếm pháp đại khai đại hợp kiếm quang lên chỗ như nắng gắt t ả n sáng hạ thì thành của sáng lần lượt đem cái này hư không đều phá võ nhưng mặc dù như thế, hắn phát phát hiện mình đối với con n h ệ n kia cảm giác cũng là cực kỳ ô nhìn không rõ ràng cảm giác không đến cứ việc trong tay có kiếm có vạn có lực cũng giết không được được nhân cái này liền đệ lục cảnh cùng đệ thất cảnh tranh l ệ n h kiếm trong tay hắn dần dần chậm lại sau đó bắt đầu đứng yên bất động mà kiếm hoàn thì là treo ở đỉnh đầu của hắn giống như là một vòng lãnh nguyện hai tay chống kiếm tại đất hắn phát phát hiện mình như vậy mưa to gió lớn công kích nhiều nhất chỉ có thể tự vệ thôi nhưng là mình cuối cùng sẽ có mệnh ngày đó hắn chống kiếm mà đứng cái mộ huyện này bên trong trải rộng mạng n h ệ n đã bị kiếm của hắn cho chặt đứt hắn không có nhìn nơi khác Tại thời khắc này, hắn toàn bộ đều biến đồng không nhìn thời i n t hắn còn cảm giác có càng lớn khủng bố ở bên cạnh ngay tại trong thạch quan kia lâu cận thần cố nén tại chỗ thoát đi ý nghĩ hắn nhìn thấy rõ cái kia quỷ dị nện h một khắc này kiếm trong tay hắn đã huy động một kiếm này là kiếm phân âm dương tầng tầng hư không tại dưới kiếm của hắn giống như là sóng một dạng tách ra mặc dù hắn tự nhận một thức này kiếm pháp vẫn chỉ mới nhập môn nhưng là tại thời khắc này lại phát huy ra tác dụng cực lớn kiếm phân hư không âm dương một s á t na kiếm hoàn đã nhảy vào như một vòng kinh hồng đồng thời có tiếng hổ gầm vang lên kiếm hoàn nhảy lên rơi vào tách ra âm dương hư không dưới nện trên thân lấy kinh hồng kiếm thức hợp hổ khiếu s á t thần kiếm pháp rơi tại cái kia quỷ dị nện trên thân n ệ n thân trong nháy mắt thùng trăm ngàn lỗ trong h ư không một đạo nện pháp tượng hiện hiện lại phát ra không hiệu tiế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 lại gặp lâu cận thần kiếm trong tay đột nhiên một đâm quanh thân tại kiếm hoàn g kiếm quan g k h ỏ a quân phía dưới xông vào kia một đạo hắn họa ra cửa chữ trong hắn áo bào sau tung bay cùng góp chân dày hơi m u ộ n một chút cửa sập dưới nháy mắt thành cho bụi lâu cận thần xuất hiện tại đỉnh núi hắn tâm vẫn là hoàng đại khủng bố tới người thời điểm khó tránh khỏi h o à n g hốt lâu cận thần không là loại kia trong lòng có tử trí không thèm để ý tử vong người hắn không nhìn thấy tiết bảo nhi nhưng là hai mắt một nhìn tiên không liền nhìn thấy viễn không bên trong có một chút quan hoa thế là hướng phía hướng kia mà đi kiếm hoàn kiếm quan họa tại quanh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 cũng k hắn ô không n người biết đây là lâu cẩn thần nói.、Lâu、cẩn thần lại ở nơi đó chờ một ngày, nhìn kia núi tựa hồ không có gì động, đồ vật bên trong cũng chưa hề đi ra, liền cũng yên tâm chút, sau đó mang theo bảo Nhi g có chờ có chưa chút, đó đó rời biết lại kia đi Tiết đi. Bảo một tựa vật tâm theo đây đồ lâu Lâu là sau hồ hề h ở ra, ý đ ồ đi tìm kia bạch giáp kiếm đúng là tìm không thấy có thể xác định hắn nhất định là dùng loại nào đó ẩn độn c h ỉ pháp không để người khác tìm tới mà muốn tìm trần cần cũng tìm không thấy cuối cùng tại dạo qua một vòng về sau liền lại đi tòa kia bị hùng yêu chiếm cứ động phủ nhìn nhìn sau đó hư không h ỏ cửa cùng tiết bảo nhi trước sau bước vào cửa bên trong biên mất tại trung châu hai người trực tiếp xuất hiện tại kinh lạc cung bên trong mà kinh lạc cung y nguyên vắng vẻ chỉ có yến xuyên ngồi tại một cái góc trong dưới thân kết ngũ thải mây khi nhìn đến là lâu cận thần trở về về sau l ô ngày m của hắn có chút nảy động tán đi dưới thân mây liền hướng lâu cận thần cáo tử q u á n chủ cái này là vì sao đệ tử mới trở về ngay cả ngụm trà nóng cũng không uống q u á n chủ liền muốn đi sao lâu cận thần kinh n g ạ c hỏi người cái này kinh lạc cung quá lớn cửa cũng không có trống rỗng trong ngoài thông thấu những cái kia tiểu tinh k h á i ra ra và vào hoa nóng này vô cùng nơi này chỗ căn bản là không cách nào an tâm tu hành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 cầm trong tay một cái sẻng trên mặt còn dính lấy bùn bạch tiểu thứ h ừ phát không biết từ nơi nào nghe tới s â n ca đi theo phía sau mấy cái hình dáng tướng mạo cái dị con n h í m tỉnh tiến vào cung điện liền đem cái xe hẹn đặt ở c ạ n h cửa cái khác con n h í m tỉnh cũng đưa trong tay nông cụ theo cất kỹ ngay sau đó bạch tiểu thứ liền nhìn thấy trong cung điện ở giữa kia một đoàn ngũ thải mây mù a tiến quán chủ đâu bạch tiểu thứ hỏi nàng hỏi phía sau nàng con n h í m tỉnh bọn hắn nhưng không biết cả đám đều lắc đầu có một cái nói có thể hay không bị cái gì bắt đi ăn hết cung điện này lại không có cửa hắn lời vừa mới rứt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 hắn là nhân tu bảng trên có tên người hơn nữa là xếp hạng 22, h ắ n đều bị nuốt trở lại trong núi để những người khác lại như thế nào dám tùy tiện tới gần nhưng vẫn có người đến đây nghe nói là nhân tu bảng trước 20 tu sĩ đến đây lại đang đến gần về sau thăm dò một phen không còn dám tới gần lại có những địa phương khác cũng có đồng dạng khủng bố tồn tại xuất thế lâu cận thần tại kinh lạc cung tu pháp luyện kiếm hai thai chỉ nghe mặc kệ thế gian sự t ì n h thường thường liền nói một chút đạo pháp hấp dẫn đến xa gần người tới nghe g i ả n g hắn ngay từ đầu giảng tương đối c à n biểu chậm rãi càng giảng càng sâu tùy tính mà giảng cũng mặc kệ người khác có nghe hiểu hay không nhưng là tới nghe giả người cũng không có giảm bớt những người này cứ việc nhất thời nghe không rõ nhưng cũng đều nghiêm túc n h ớ kỹ sau khi trở về chậm rãi hồi tưởng nghĩ lại giang châu phía nam những địa phương kia tỷ như khuyển phong quốc những địa phương kia cũng đều xuất hiện một chút quốc gia hoặc là xuất hiện một chút mới thành trì đây là lâu cận thần đứng trên cự kinh sơn cũng sẽ có nghe nói bởi vì đến kinh lạc c u n g chức nghe pháp người cũng sẽ nói lên lân cận sơn hà ở giữa b i ế n hóa thần linh yêu ma q u á i dị tu sĩ ở cái này trên mặt đất ở giữa riêng phần mình chiếm cứ một chỗ có từ lâu trật tự đang nhanh chóng tác giã trật tự mới tại hình thành lâu cẩn t h ầ n ở trên núi quan nhật nguyện chỉ giao thế cảm giác gâm dương biến hóa hắn đứng ở nơi đó người khác nhìn thấy hắn luôn luôn cảm thấy hắn không tại hắn luyện kiếm thời điểm luôn luôn không ngại phiền p h ứ c huy kiếm đi chia cắt tầm dương rất nhiều người nhìn hắn luyện kiếm đều có chỗ nộ chính hắn lại là lần lượn lặp đi lặp lại như có điều nộ ra lại không minh sát đoạt được được năm năm trôi qua bạch tiểu thứ cũng lớn lên một chút như cái năm tuổi khoảng t r ư ờ n g tiểu nữ hải vẫn mang theo nhóm con nhím tỉnh tại khắp núi trồng dược thảo có người vì lấy lòng nàng sẽ từ địa phương khác hái tới dược thảo đưa cho nàng chồng lại là ba năm qua đi t i ế t bảo nhi đến một trên nàng đã tấn thăng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 cũng kỳ thật rất nhiều tu sĩ đều đang quan sát những ngày khí lực biến lớn lao giang châu người muốn nhìn rõ ràng bọn hắn đến tột cùng có thêm bản sự gì nhưng đã nhiều năm như vậy những người này ở những phương diện khác tựa hồ cũng không có càng nhiều năng lực biểu hiện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 có phụng tế một lòng giao phái cùng chị cầu thần pháp hiến tế phái lẫn nhau ở giữa thường sẽ xuất hiện tranh đấu gia tộc của nàng chính là tại cái này trong tranh đấu ở vào hạ phong đồng thời có d i ệ t tộc nguy hiểm thế là trong nhà trưởng bối để nàng đến giang châu tới nàng không biết tại sao phải đến giang châu mà tới giang châu nàng mới xuất r a kia một phong thư kia tin để nàng đến giang châu tìm thương quý ăn nhập giang châu thành nàng mới biết được giang châu là phồn hoa giường nào cùng yên ổn mới biết được nguyên lai、like、trong lúc hỗn loạn thiên địa ở giữa thế mà còn có như thế địa phương xuyên quận. thương liệt sâm để người đến chu tỉnh có chút n h ữ mày kia là tên của gia gia trượng phu nàng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 thương quy an nhìn qua kia tiểu nam hải ngực nguyền r ù a vệ hắn cũng nhăn lông mày hắn đối phương diện này hiểu rõ cũng không nhiều chỉ biết giết đằng sau thi pháp lời đoạn mất nguyền r ù a căn nguyên là phá giải nguyền r ù a phương pháp một trong còn có chính là tìm kiếm vật thay thế để nguyền r ù a chuyển d ì nhưng là cơ bản sẽ rất khó hoàn toàn chuyển gì, phần lớn chỉ có một chỗ có lẽ có thể ngươi đi thành đông nam vùng ven chỗ ở tường thành giáp địa phương nơi đó có một nhà giải sắc quán ngươi đến đó nhìn có không có cách nào thương quy an nói chu tịnh còn muốn nói tiếp cái gì thương quy an cũng đã quay người rời đi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 Con mắt của cái láo xong láo nàng nhìn nàng nói phen nàng không dương nam mắt xem mà một mà trả thái kia, sau, kia kia. bà bà bà bà, lại lời lại là phải phơi hải ở về đại nam hải mở miệng nói ra cái này chấm đỏ nguyền r ù a ta có thể áp chế nhưng là muốn chị tận gốc cũng chỉ có ba loại biện pháp một loại là trừ tận gốc thi chú người loại thứ hai là đem nguyền r ù a chuyển di quá trình này sẽ rất lâu khả năng một đời đều là tại chuyển di quá trình bên trong loại thứ ba thì là tự thân tu hành cao tự nhiên lột đi thân thể này trên linh hồn đến nguyền rủa chủ tịch nghe hắn nói đến ba loại phương thức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 cuối cùng nam hải tử điều phối tốt bùn thuốc về sau tại con của nàng ngực bôi lên bên trên không có cái gì khó chịu phản mà có một cỗ thanh lương về sau nàng cũng đồng ý về đến nhà về sau nàng cảm giác buồng tim của mình hơi choáng cảm giác không có loại kia nóng bỏng trong lòng nàng t r ấ n kinh cái này giang trâu thành bên trong c ư nhiên như thế ngoại linh tàng thần sao mới tới nàng không biết những n à y yên ổn là bởi vì cái gì nhưng là nàng cũng minh bạch bất kỳ cái gì một một t chỗ yên tĩnh tất nhiên sẽ có một cái tồn tại cường đại chân áp không có tồn tại cường đại chân áp kia nhất định là khói lửa nổi lên một phía lâu cận thần trong n ự c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 trong mắt mê vụ cũng tán đi trong hai của hắn lập tức nghe tới không ít thanh âm bất quá đều là một chút cảm thán diệu đạo cung rốt cục mở lại đây chính là diệu đạo cung sao thật sự có nơi này à? không biết lần này diệu đạo cung mở lại cung chủ là ai hắn cũng không phân biệt ra được đến t ộ t cùng đều là ai tiếng lòng lâu c ậ n t h ầ n nhìn thấy có không ít người bốn phía mà nhìn xem nhưng cũng nhìn thấy có không ít người ngồi ngay ngắn bất động mà những âm thanh này hắn cũng không phân biệt ra được đến t ộ t cùng đều là ai tiếng lòng nơi này trên bồ đoàn người đều chỉ là một cái bóng mở có chút cái bóng sáng tỏ có chút tối nghĩa còn có chút rõ ràng có chút tôi nhạt Có chút như nồng giống lúc à một bãi bùn đen, có c h t thì là sáng giống như là một như vệnh là là Lâu sáng sáng. ánh giống ậ này thần thức thân, tất chỉ nhiên ý l không khác cách nào tự thức, chỉ thu thức, thụ thức mình thân thể. nào người n cảm được của Lúc à tự sẹt qua lại ý ý tiếng trung dư âm đã tan đi lâu cận thần đi nhìn cái kia dạng p h á p đài chỉ thấy phía trên kia chẳng biết lúc nào đã nhiều một tôn nho nhỏ tượng thần nho nhỏ tượng thần giống như là một cái trưởng thành bé con bé con đương nhiên là chỉ tiểu hải tử nhưng là kia một cái tượng thần xuất hiện ra tại đó lại giống là tiểu hải tử lại giống là trưởng thành người như trẻ con mặt nhưng lại mọc ra dâu cá chê cần mang theo một cái màu đen mũ dạng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 lâu c ậ n t h ầ n ở nơi đó nghe phát hiện những người khác thân ảnh có chút lắc lư lại không có âm thanh phát ra không có người trả lời đã mọi người không nguyện ý mở cái miệng này không bằng liền từ bản tôn đến trước đưa các người một tin tức đi yên lam giới thiên địa chi màng sắp bị t h ầ m thấu lâu c ậ n t h ầ n nghe lời này vẫn cảm thấy kia trên giảng đại tượng thần nhìn chính mình một chút tượng thần con mắt đương nhiên là sẽ không động nhưng là lâu c ậ n t h ầ n lại cảm giác rõ rệt đối phương tự a h ồ tại tự nhủ một câu nói kia đồng dạng yên lam giới ở đâu có người hỏi trong đó không biết còn chiếm đa số có người muốn biết yên lam giới ở nơi nào sao muốn biết yên lam giới tình huống sao cần cùng ta giao dịch là đủ lờ giờ ơ u hình chữ bắt tượng thần nói hắn vừa thốt lên xong mọi người lập tức ý mắng lâu cận thần minh bạch trong này nhất định có không ít người đều nhận ra cái này của cái tượng thần nhưng là vẫn sẽ có không biết có người hỏi như thế nào giao dịch một tin tức mười năm thọ nguyên kia tượng thần nói cái kia người hỏi lập tức không nói lời nào ở đây đến đều là tu sĩ đồng thời khả năng cũng không biết đến từ nơi nào nhưng là thọ nguyên là tất cả mọi người h ậ hiếm đồ vật không có đạo lý vì một tin tức mà đi dùng thọ nguyên trao đổi lâu cận thần đương nhiên cũng sẽ không yên lam giới ở nơi nào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 trong hai nghe tới cái kia q u ỷ dị n ệ tầm ý thanh â m khác biệt cái thanh â m kia tràn ngập tính công kích mà thanh â m này tại hắn cẩn thận đi ngay sau khi đã từ từ phát hiện là một chút tế tự cùng cầu nguyện hắn nghe được thanh â m này một s á t na loại thanh â m liền thẳng hướng trong lòng của hắn chui bất quá hắn đối với nơi này hết thảy đều đánh lên mười hai phần tinh thần sau đó trong lòng một vòng mặt trời quang huy như kiếm xe qua đem kia ý đồ lan tràn mà vào mình tâm bên trong thanh â m c h é m tới thanh â m kia tại kiếm mang ánh nắng bên trong tắn đi hắn cảm thấy kia tượng thần lại nhìn chính mình một chút hắc <cười> rất nhiều người có lẽ không biết bản tôn danh hiệu có ai có thể cho cái này nói hay lắm bản tôn ban thưởng một tin tức cho mọi người nghe kia tượng thần bên trên lần nữa vang lên thanh âm một đoạn ngắn trầm mặc về sau có một cái tuổi trẻ thanh âm nói như tiểu đạo chưa từng nhìn lầm tôn giả chính là quảng văn tôn giả biết âm dương hiểu thiên thời minh h ò a phúc hhh <cười> tiểu bối ngược lại là cho bản tôn giả mang một đỉnh tốt tân b ú ố c bản tôn bất quá là biết nhiều một chút tôi h biết nhiều có thể tự làm được s u lợi tránh hại kia quảng văn tôn giả nói bản tôn chỉ muốn nói cho các ngươi chỉ cần biết đủ nhiều liền có thể tại đại tiếp tiến đến thời điểm sớm làm tốt chuẩn bị tỉ như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 Ta nghe có ít thác thời thành thế thật kia địa địa hóa sao? nghe người nói, thác nước kia sông quyển liền dương mênh ngông, nhân cho có đại địa thời điểm, đại đại đại kiếp, sẽ là là bạch tiểu thứ nói có thể hay không hình thành đại dương minh ngông thủy kiếp ta không rõ ràng nhưng là kiếp khẳng định là có lâu c ậ n t h ầ n trầm tư đáp lại trần thế đại kiếp chúng sinh đau khổ một bộ tiếp một bộ chỉ có tiếp nhận c ù n g dãy d ủ a bất lực phản kháng bạch tiểu thứ cảm thán nói lâu c ậ n t h ầ n quay đầu nhìn nàng trên mặt của nàng nhiều hơn rất nhiều bi thương chỉ sắc không còn là năm đó cái tia k h i ê n tiểu quốc khắp nơi trùng linh có linh thụ bẽ n h í nhỏ người những này từ nơi nào nghe tới lâu cẩn thận hỏi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 cái này cự linh thần tác dụng lớn nhất theo lâu cận thần tựa như là một đống lửa có thể thiêu đốt nướng chung quanh có thể cho chúng quanh mang đến một chút cải biên tồn tại còn nếu là có người có thể đi cảm ứng hắn cũng có thể từ thần trên thân cho mượn lửa tới lâu cận thần ở trong thành chậm rãi đi tới cảm thụ được tòa thành này khí t ứ c đi trong thành này trên đường người đến người đi hắn cảm nhận được chân chính sinh mệnh khí t ứ c chỉ có người nhiều địa phương nhân khí sung túc mới khiến cho hắn cảm thấy chân chính h ô n g trần lâu dài ngồi tại kinh lạc cung bên trong xác thực thanh tĩnh nhưng lại rời xa thế gian hắn viên kia chậm rãi rời xa nhân gian tâm lại cùng thế giới này nhanh chóng rút ngắn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 thì như loại kia không cần xử lý việc vật vanh thủ hộ giả giang châu thành đông nam vùng ven c h ỗ giải sát quán bên trong một cái đại nam hải chính đang nấu cơm ăn bên ngoài dưới mái hiên lão nhân tại phơi nắng trong phòng bếp khói m ù lở l ờ tại đại nam hải đứng phía sau một người lao hán lao hán này là cho hắn đưa tủi lửa nhưng là hắn cũng xác thực không phải một cái bình thường đưa tủi lửa người lao hán mà kia giang sinh lại đồng dạng kinh ngạc bởi vì hắn cũng không có phát hiện có người tìm đến người đến lại là tại cửa ra vào xoay người nhìn kia phơi nắng lao bà bà lao bà, bà kia lại là dễ chịu ngủ căn bản là không có chú ý tới bên cạnh thêm một người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 hỏi do hắn quê hương địa chỉ nhưng một chỗ tên là chặt đầu trại địa phương sở dĩ gọi đoạn đầu trại chính là rất sớm trước đó núi này bên trên ẩ ậ n dấu phì tặc thường buộc ngoài núi thương nhân đi vào bởi vì đối phương trong nhà giao tiền c h u mượn liền đoạn mất đối phương đầu treo ở cửa trại cái này bị dưới núi người biết về sau liền sưng vì đoạn đầu trại theo lý mà nói qua nhiều năm như vậy thiên địa khinh biến phía dưới loại địa phương này sớm nên lại không có người ở nhưng là cái này cái đoạn đầu trại y nguyên còn tại nơi này đồng thời phát triển càng thêm lớn mạnh giám vẽ từ đó có thể biết nó sơn trại tất có chỗ hơn người thời đại này có thể giữa thiên địa tự vệ địa phương cũng không nhiều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 Đồng đến đại triển giờ, gặp thời phát triển đến bây giờ, mỗi khi gặp đại sự, tất khi mỗi bây sự, lão ấ y người sống đốt tại hỏa bên tại đốt trì t hỏa n g lây tế năm năm phát t phát hỏa đầu n q á tư tế nói cái này sáu mươi bảy năm bên trong sơn hạ không thay đổi nhưng là trong nhân thế lại biên chúng ta những người này đều là đang r ã y rủa cầu sinh đã từng nho nhỏ hòa thần giáo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 k hai năm này trong trại một mực có người muốn hô hào trọng tuyển trại chủ ý tứ này liền rất rõ ràng chính là nói khâu văn không có tư cách ra lệnh cho bọn họ khâu văn biết đây là trong giáo có người cho bọn hắn chỗ dựa buổi tối hôm nay hắn vừa trở về liền tại nghị sự đ ư ờ n g hợp đây là đã sớm chuẩn bị hắn phát phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp những người này nóng vội trình độ cũng đúng tất cả mọi người là tế h ỏ a thần càng là gút mắt sâu liền càng là sinh lòng khô lửa làm việc khô mà d rút duệ cái này tại cùng khác giáo phái khai chiến thời điểm là một cái ưu điểm nhưng là tại đối nội lúc lại là một cái khuyết điểm mà những ngày này hắn một mực phụng giáo chủ chi mệnh tiến đến giang châu phủ thành bên trong chính là vì mời cái kia nghe nói là bí linh chuyển thế giang sinh đến trong giáo khi phụ thần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 nhưng i trại, trại là những g c năm này ngươi xem một chút ngươi đang làm cái gì ngươi ở vứt bỏ hòa thần ngươi đang nỗ lực đoạn đi hỏa thần tế tự hương hỏa tâm của ngươi đã không còn thuộc về h ỏ a thần hôm nay ta liền tại hỏa trì bên cạnh gọi hòa thần hỏi một chút tâm của ngươi nếu là ngươi trong lòng không kẽ hở l i ê n nhập hỏa chỉ tắm rửa thần viêm nếu có thể một khắc đồng hồ sau bình yên vô sự n g ư ơ i y nguyên vẫn là đoạn đầu trại sư gia chúng ta y nguyên còn tôn ngươi là trong giáo tư tế lao giả này cũng chính là dùng cái này lý do thoái thác thuyết phục ở đây một bộ phận lớn người hắn ý tứ là nếu như khâu văn không có dồn bỏ hỏa thần vậy liền sẽ không bị hỏa thiêu đốt nếu là bị hỏa thiêu chết đó chính là hắn dồn bỏ hỏa thần hắn là bị tiêu chết khâu văn phát hiện lúc này đều đang nhìn mình minh bạch cái này là đối phương thiết kế đã lâu không cần hắm trả lời nguyện ý hoặc là không nguyện ý lao giả kia đã ra hiệu có một cái bị trói lấy rất vào đây là một cái người xa lạ. đây là tam công công t i người vừa vặn dùng để tế tự h ỏ a thần làm mời triệu trí dẫn người thanh niên kia miệng bị trói chặt chỉ phát ra thanh â m ô ô khâu văn sắc mặt lại biến nếu là bị loại này tàn nhẫn phương thức tế tự qua đi h ỏ a diễm hắn lại tiến vào kia lựa chọn chỉ sợ hắn cũng đem không cách nào may mắn thoát khỏi mặc dù hắn là hỏa thần giáo thế, nhưng đối tư tế, thần chính hắn đã đối hỏa là đã sinh ra kháng cự loại này kháng cự ở thời điểm này liền sẽ muốn mệnh của hắn các ngươi làm sao có thể bắt tam công công tín đồ khâu văn quát hỏi tam công công lại thế nào rồi kia trương ngân chi vậy mà trước mặt mọi người chửi bới ta hỏa thần giáo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 lộ nhân kính xưng tam công công nhất diệp thanh t r ả hạn g tử hưu cái này là đối với tam công công miêu tả lương ngọc công ngươi còn nhớ rõ n ă m đó ngươi cùng xả mẫu giáo tranh đấu trong chúng rồi độc rắn tại tam công công diệp ấm phía dưới được ra ra của ta giải độc rắn sự t ì n h đây là một nữ t ử thanh lanh thanh âm từ hư giữa không trung chuyển tới giống như là kim ngọc thanh thúy chuyển vào kia tế hỏa đường bên trong hh ắ c ắ c lão phu bình sinh gặp cường địch vô số sở thụ tổn thương cũng là nhiều vô số kệ ngươi nói lao phu từng tại kia ngân trương thụ được ra ra ngươi giải độc rắn lại là không biết bao nhiêu năm sự tỉnh hưởng cho ngươi còn nhớ rõ vất quá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 trương ngân chỉ lại hỏi hắc hắc hắc n g ư ơ i hảo hảo ngốc tại đó cũng có thể mọi thứ thôi đã đến liền để ngươi minh bạch cây cối trời sinh chính là làm tuổi chỉ dụ lương ngọc công cười lạnh nói t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm chỉ trước mắt đã là tiền bối trong bóng đêm một gốc cực lớn ngân sắc cây nhãn hư ảnh cành lá nội trường như rủ giống như nắp đặt ở này đoạn đầu trại trên không hỏa lương ngọc công hô to một tiếng sau lưng tế hỏa đường bên trong h ỏ a trì hỏa diễm l u n lên hình như có vô thanh gào thét tại đáp lại tia một tiếng hỏa mà cùng lúc đó những cái tia đi ra tế hòa đường đoạn đầu trong trại người cũng đều đồng thời hô ứng hô lớn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 rơi xuống từng mảnh từng mảnh ngân sắc lá cây ngân sắc lá là trương thụ lá cây từ hư h ó a thực rơi xuống như từng đạo ngân quang mỗi một đạo ngân diệp đúng là đều đâm rơi tại một viên hỏa cầu bên trên những cái kêu hóa cầu đúng là tại ngân diệp công kích phía dưới n g á y mắt tán đi chỉ là hỏa cầu tán đi hỏa diễm nhưng không có tán ngọn lửa kia tán tại hư không lại giống như là tìm tới mặt khác mục tiêu trong đó phân ra một bộ phận hướng phía trong hư không kia như dù đóng ngân trương thụ bóng cây thiêu đốt mà đi một bộ phận khác y nguyên hướng phía trương ngân chỉ đốt tới trương ngân chỉ khe vươn tay ở trong hư không hái một lần một lần một m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 kia ngân chương thụ dưới cây cái kia nữ tư tế lại có bản lanh như thế hắn thấy ngân chương thụ dạng này bản thổ thụ linh lại có thể có bao nhiêu năng lực đây làm thần tư tế kia lại càng không có bao nhiêu bản sự nhưng mà chương ngân chi biểu hiện lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá cũng không có để hắn sợ hãi chỉ thấy trong lòng của hắn mặc đọc chú ngữ sau lưng h ỏ a trì bên trong ánh lửa phun trào lại là có một người từ h ỏ a trì bên trong đi ra đây là từ h ỏ a diễm tạo thành hình người nó phát ra ngửa mặt lên trời gào thét phát ra tiếng rít đây là họa thần giáo tiếng tăm lừng lấy hoa quỷ nó sẽ không ngừng đuổi giết bệnh nhân chỉ thấy lương ngọc công chỉ một ngón tay k i a hỏa quỷ cũng đã nhảy ra đi nào về phía trương ngân trì, mà bản thân hắn giữa ngón tay đã ngưng tụ một đạo h ỏ a phù h ỏ a phù này tên là thần h ỏ a phủ hắn là trải qua chiến trận người phát hiện trương ngân trì bất phàm về sau cũng đã nghiêm túc h ỏ a quỷ tung nào h mà đi một s á t na trương ngân trì trong tay lá phiên lại một lần nữa vung ra hỏa quỷ đúng là vẫn bị cái này lá phiến vung ra đến gió thổi bay trên tay hắn thần h ỏ a phù vung ra đồng thời lại hô một tiếng lửa những cái tia đã chỉnh đốn tốt đoạn đầu chạy người lại cùng kêu lên la lên lửa lửa lửa lửa bọn hàn hoa diễm bệnh từng cái ném ra hỏa cầu, mà đồng thời, lương ngọc công từ trong tay háo giải dưới một cây hỏa hồng s ắ c dây thừng hợp ở trong miệng nói lẩm bẩm đầy trời hỏa cầu cùng lương ngọc công một đạo thần hỏa phụ đều tại trương ngân chỉ lần lượt lá phiên phía dưới trong gió cuốn ngược mà đi căn bản là không tới gần trên người nàng mà lương ngọc công lại tại cái này đầy trời bị gió thổi tán trong ngọn lửa trương mở tay ra phù hợp trong lòng bàn tay ngòi lửa tại đầy thiên hỏa diễm che giấu phía dưới hóa thành một vòng hỏa hồng quỷ dị chui vào hư không đột nhiên xuất hiện trước mặt trương ngân chỉ cũng nháy mắt đưa nàng trói lại ha, ha ha bọn hắn cười lớn tiếng cười mới lên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 thế nhưng là nàng lại nhìn thấy một đạo hỏa tuyến từ trong hư không trôi ra hướng phía mình buộc c h ặ t mà tới kia ngự bảo mà động thời cơ nắm vô cùng tốt người k h á c hỏa cầu lại một lần nữa vung ném mà ra nàng giờ khắc này nếu là muốn ngăn cản kia hỏa thẳng liền sẽ bị kia một mảnh hỏa cầu đánh vào thân t â y bên trên còn nếu là ngăn cản hỏa cầu liền sẽ bị hỏa thẳng trò trói lại trong lòng nàng treo lên mười hai phần tinh thần tâm niệm vừa động lại có một mảnh ngân diệp rơi xuống hóa là một m đạo ngân quang hướng phía kia dây đỏ biến thành hồng quang chặn lại đồng thời nàng l a phiến lại phiến ra cùng phong trong gió nàng cảm thấy kia dây đỏ phá vỡ chính mình gió.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 bị nhưng ờ lại trương ngân chi cũng bởi vì che chở một chút cái khác linh loại hình thành một phần thế lực ngươi làm sao như thế lỗ mãng một người liền tới đây cứu người hỏa thần giáo tại chiến hỏa bên trong cuộc khởi há lại dễ sống chung trương ngân chi trong lòng nhất thời không biết trả lời như thế nào lại dâng lên một cô ấm áp nàng vẫn không trả lời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 hắn từng gặp sáu cảnh cường giả xuất thủ thậm chí tham dự săn giết sáu cảnh cường giả mà lâu cẩn t h ầ n mặc dù đã sớm là sáu cảnh nhưng là hắn không tin mình ngay cả một kích đều không tiếp nổi nếu là có thể tiếp được một kích này hắn tin tưởng mình trong giáo địa vị sẽ có tăng lên cực lớn hắn thậm chí đã tại ước mơ hắn trong giáo địa vị nhưng là cái này chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ rất nhanh liền hồi tâm trở về hắn hiện tại cần phải làm là cầu t h ô n g hòa thần tất cả mọi người tại nhìn hắn hắn càng là hư vấn nói lâu phủ quân uy danh hiến hách không có nói không giữ lời sự tỉnh ta lâu cẩn thận không nói mình thành đạo đức trật tu nhưng là lời ra tất thực hiện vẫn là có thể làm được Lâu cái ậ n thần đứng phản nhìn phương văn nóng lòng không tại phất tại chỗ phía Khâu gấp, lại kia cao, xa. là về d m mở m ệ này g miệng, không năng nói chuyện, bởi vì lâu cận thần đã mở miệng, hắn không có khả năng để lâu cận thần mình. n có bởi hồi lời của mình. Cái của khả thu lâu lâu mở vì đã để khiến hắn tâm lại chìm xuống dưới hắn cảm thấy lâu cận thần mặc dù rất mạnh nhưng là hắn cũng biết lương ngọc công sở dĩ sẽ nghĩ đoạt mình vị chính là được đến hỏa thần c h i ê u cố tùy ý hỏa thần chú nó thân như vậy lâu cận thần cường đại hơn nữa hắn cũng không tin có thể một k í c h liền bại lương ngọc công phía dưới lương ngọc công hưng phấn trong lòng gần nhất đến nay hắn cảm giác được hỏa thần đối với mình quan tâm lại tiến thêm một bước hắn thậm chí cảm thấy mình một hít một thở từ nơi sâu xa liền có hỏa diễm đi theo tại nhập định c â u thông hỏa thần thời điểm hắn còn mơ hồ cảm giác được mình đi tới trong một tòa cung điện cung điện kia đỏ thấm khắp nơi đều có hỏa diễm rộng rãi vô cùng hắn tin tưởng đây là hỏa thần đối với mình phản hồi để mình có thể nhìn thấy hỏa thần cung thế là hắn hít sâu một hơi suy nghĩ c â u thông hỏa thần miệng bên trong bắt đầu niệm tụng lấy cầu nguyện chỉ từ hắn chỉ cảm thấy mình ý thức thuận kia từ nơi sâu xa dẫn dắt đi tới một tòa cự đại thiêu đ mời hỏa thần giáng lâm tạ thân thế là hắn ý nghĩ câu lên ngọn lửa kia trong cung điện một sợi hỏa diễm thần ý trở xuống đến trong thân thể của mình tới đây hết thệ đều giống như ảo g i á c nhưng là cái này lại đều là thật sự tồn tại ý thức của hắn lúc trở lại mang về một mảnh nóng rực cái này một cỗ nóng rực từ đỉnh đầu cọ rửa ma xuống nháy mắt càn quét toàn thân đồng thời trong lòng của hắn có thật nhiều liên quan tới hỏa diễm lý giải tràn ngập cùng một cỗ ý chí cường đại lực lượng còn có một cỗ đốt cháy hết thệ cảm xúc tràn ngập tại trong tim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 một trận gió thổi tới người phía dưới đều nhìn thấy kia nóc nhà người tay háo tung bay mà có người thậm chí hoài nghi vừa mới có thể là hỏa thần chủ động giáng lâm hướng phía lâu c ậ n thần xuất thủ lại bị lâu c ậ n thần ngăn trở về lâu c ậ n thần lại cường đại như thế ngay cả hỏa thần đều không làm gì được hắn sao rất nhanh những n à y hỏa thần giáo người trong ý thức liền sinh ra phẫn nộ lửa g à o âm thanh sau đó có một cái mông lung ý thức chuyển đến muốn bọn hắn tiến hành càng nhiều tế tự hơn nữa là cần loại kia long trọng cảm xúc nồng đậm tế tự mà lâu cẩn thần bởi vì mới vừa từ kia hỏa thần cung trong ra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 kỳ thật khâu văn cũng biết nhưng hắn chính là nghĩ lâu cận thần nói ra loại thứ ba biện pháp tới có lẽ còn có một cái biện pháp lâu cận thần nghĩ đến một loại khả năng khâu văn vội và nói g n mong rằng phủ quân cao chi chương ba trăm hai mươi bảy lại lên phía bắc đây là lâu cận thần sớm đã coi qua một cái ý nghĩ thậm chí có thể truy tố đến hắn tới đến cái này thế giới phía trước ý nghĩ hắn cảm thấy nếu như đem cái này trực quan hình t ư ợ n g thần so thành một loại nào đó ký hiệu hoặc là nói là đạo sẽ tốt hơn không muốn đi cố giống như cái kia thần linh lâu cận thần biết rõ như khâu văn dạng này một khi mất đi hỏa thần chiều cố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 chỉ trước mắt hiện tại cũng đã là một cái có thể che chở một phương tu sĩ lâu c ậ n thần cảm khai nói t r ư n g ngân chỉ cũng không cao nhìn qua tiểu xảo viên viên mặt nàng cũng đang quan sát lâu c ậ n thần qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là nghe tới lâu c ậ n thần các loại tin tức nhưng không có gặp lại qua liên quan tới lâu c ậ n thần từng kiện sự tình hình thành hình tượng đem nàng vốn trong lòng lâu c ậ n thần dáng vẻ bao trùm đến cuối cùng nàng chậm rãi không biết rõ lắm lâu c ậ n thần cụ thể là dặn gì có khả năng nhất là hồi ức chính là hắn tại ngân trương thủ dưới uống trà để thơ lúc dáng vẻ khi đó lâu cẩn thần cưới tại một con ngựa bên trên treo một thanh kiếm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 ngươi vì cái gì không đến kinh lạc cung nghe đạo đây chẳng lẽ là cảm thấy ta chỉ thông kiếm thuật không thông vũ hóa đạo cùng phủ pháp sao lâu c ậ n t h ầ n nói phủ quân ta chẳng qua là lúc đó ở vào tấn thăng thời điểm then chốt không có thể t i ế n đến về sau muốn đi thời điểm ngươi lại rời đi trương ngân chỉ có chút yếu góp nói kia đằng sau đây những năm này ta thế nhưng là một mực tại kinh lạc cung không hề rời đi lâu c ậ n t h ầ n nói những năm này ta nghe người ta nói phủ quân giảng pháp cao thâm huyền diệu ta sợ nghe không hiểu liền không có hạ quyết tâm đi qua trương ngân chỉ nói ngươi nghe không hiểu chính là ta không có nói rõ ràng lần sau cứ tới là được bất quá chuyện nơi đây không muốn lại tham dự người dẫn người đi về trước đi khoảng thời gian này phải cẩn thận hỏa thần giáo biến động lâu cẩn t h ầ n có thể khẳng định hỏa thần giáo nhất định sẽ có một đoạn thời gian chấn động hắn là để trương ngân chi trở về cẩn thận một chút trương ngân chi tất nhiên là ứng mới sau đó mang theo vị kia tam công công tín đồ rời đi vị kia tam công công tín đồ rời đi đoạn đầu trại mới là kinh hồn sơ định rất nhanh liền lại nhịn không được nói nghĩ không ra thế mà nhìn thấy lâu phụ quân nguyên lai tư tế thật cùng lâu phụ quân quen biết trương ngân chi lại là cười nói nhiều năm chưa gặp phụ quân lại như cũ như năm đó đồng dạng bình dị gần ũi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 để bọn hắn không muốn đem tín ngưỡng giới hạn tại nào đó một người trên thân mà h ắ n là thả lớn hơn một chút thả cao hơn một chút ánh mắt thả cao hơn một chút như vậy đối với cái này h ỏ a thần tín ngưỡng liền có thể rất tự nhiên chuyển thành kêu cao hơn tồn tại sau đó lâu cận thần lại để cho khâu văn liên hệ giáo chủ của hắn sau đó lại liên lạc không được thậm chí khâu văn đều lo lắng giáo chủ của bọn hắn sẽ ra chuyện lâu cận thần liền cùng khâu văn kể chuyện di tín nghiệm lý luận chính hắn cũng không có làm qua chỉ đem mình ý nghĩ nói cho hắn nghe cái này một g i ả chính là nửa tháng mới kết thúc v ậ phân cuối cùng cái này hòa thần giáo kết quả là phân liệt còn là thế nào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 liền để chính hắn trưởng thành kết quả dù trọng yếu nhưng là đã không phải là hắn đặc biệt để ý hắn mặc dù trở lại nhân gian tâm lại sinh ra một loại rút ra cảm giác truyền bá thiện loại loại thiện niệm không còn là hắn năm đó như vậy lập tức liền rút kiếm mà lên hắn không khỏi nhớ tới trong truyền thuyết thần thoại những cái kia đại đức thánh nhân có thể làm được một ý niệm giết rất nhiều tà ác hạng người nhưng là chính hắn lại rất ít xuất thủ chỉ đem đạo đức chi niệm của mình truyền bá tại nhân gian để nhân gian những người này mình đi thanh lý tà ác hắn lại giữa thiên địa du tàu đi hoang dã nhập thâm sơn tìm một chút nhỏ giáo phái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 từ kia nhân tu bảng nhìn lại quốc sư mở vô tận sơn h ắ n tại vô tận sơn bên trong tu hành hắn cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút kia đại cản quốc hoàng đế đến tuột cùng làm sao càng là hướng bắc thời tiết càng lạnh đi tới dưới trời đất lên tuyết đại đ ị a cũng càng ngày càng bình giữa thiên đ ị a một mảnh m ê n h ngông n ă m đó từng cũng tại trong tuyết bắc thượng hiện tại lại là như vậy ở phía xa có một tòa trang viên trang viên tại cái này một mảnh trong đ ố n g tuyết cũng vẫn có thể xem là một chỗ cảnh đẹp minh n ô n g đại đ i ệ bên trên hoàn toàn trắng bệnh tuyết lớn đầy trời một người tại tuyết bên trong hành tẩu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 t hát hồ thịt hơn. thịt thịt tại trên tốt từng đau từng từng cắt tươi từng từng một cắt thịt. ai người liền mới xem muốn mẹ đao đao đao, đao đao đao đao đao, càng Ăn ăn c à, à, i này chân h t một bên trong tay người bên truyền đến a hoa, ca. o hát Hát một bên hát dạng này đ nơi đây giống như là tuyệt định đi tới kia đầu chọc lộ ra lồng ngực người trước mặt người kia toàn thân đều đang run r u dậy nhưng lại không nhúc ních kia chân thọt người trực tiếp xoay người giật ra y phục của hắn trực tiếp r ô i đao hạ xuống tại bộ ngực của hắn gọt khối thì tới máu tươi chạy xuôi kia đầu chọc toàn thân run dậy mà hai người khác lại giống như là đại xuất một thanh trung khí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 hắn cẩm về kia một miếng thịt đã đặt ở trên miếng sắt sắc lâu cận thần tiến đến hắn giống như là không nhìn thấy lâu cận thần ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm kia một khối sắc lấy thịt trong mắt tràn đầy tham lam tiết hầu động lên giống như là tại nuốt nước miêng lâu cận thần nghe được thịt tiêu hương đúng là từ trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt muốn ăn hắn là rất rõ ràng cái này thịt là từ ai trên thân cắt bỏ hiện tại thế mà sinh ra muốn ăn đồng thời càng ngày càng mãnh liệt ăn từ người cũng không tốt lâu cận thần giống như là tại nói cho người khác biết cũng giống là tại đối với mình cường điệu cái kia thây khô lao nhân ngầm đầu lâu c ậ n t h ầ n từ đáy mắt của hắn nhìn thấy huyết sắc như là một đôi sung huyết con mắt vì cái gì bởi vì những người khác nhìn thấy sẽ không t h o ả i mái lâu c ậ n t h ầ n nói a nói cách khác chỉ cần là hắn sẽ không không t h o ả i mái liền có thể ăn phải không cái kia thây khô l ã o nhân nói đối với người mà nói là vĩnh viễn không thể ăn lâu c ậ n t h ầ n nói trừ phi hắn không phải người vậy ngươi cảm thấy ta có phải hay không người cái kia bạch b à o lão nhân dùng chúc kẹp đem k i a m ộ t khối mang máu thịt lật một cái bên cạnh tư tư dầu xuất hiện một cỗ mùi thơm bay thẳng trong lốm ũ i nó tựa hồ tại xuyên tạc lấy lâu cẩn thận tư duy chỉ cần là ăn thịt người đều không phải người lâu cẩn t h ầ n nói cái k i a cầm đao đứng ở một bên chân thọ hán tử nghe tới lâu cẩn t h ầ n đột nhiên ngầm đầu hai mắt buốc lên h u n g quăng tay nắm thật chặt đao tựa hồ lâu cẩn t h ầ n nói đối với hắn vũ nhục tính cực mạnh mà cái k i a thầy khô lão nhân cũng rốt cục ngầm đầu lên nói ngươi nói ta không phải người ngươi không phải lâu cẩn t h ầ n nói cái k i a thầy khô lão trên thân người một cỗ tà ác đang cổ trào hắn nhìn c h ầ m c h ầ m lâu cẩn thận hỏi ngươi nói ta không phải người vậy ta là cái gì ngươi bất quá là hình người yêu mà thôi lâu cẩn thận nói người vì cái gì không thể ăn người ta lúc còn rất nhỏ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 đã ế tại đâm nhìn m i quá trình bên trong dài da hóa thành tam xích kiếm phong giản dị tự nhiên một kiếm đâm tới cái kia cầm dao róc xương chân vào thám tử thân hình thoát một cái tại dưới kiếm đúng là lắc da bảy đạo cái bóng cái bóng thấp người tránh thoát kiếm đâm tới riêng phần mình cầm đao nhọn hướng phía lâu cẩn thần thân thể chui tới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 kia kiếm quăng mà bạn sinh tiếng h ổ gầm lại la xông vào trong lòng của hắn đúng là để hắn trong một sát na thất thần đông nhiên đầu lâu kịch liệt đau nhức sau đó cặp mắt của hắn nhìn thấy m ũ i của mình ở giữa có một thanh kiếm c á m b ả o đây chỉ là trong một sát na nhìn thấy đồng thời hắn phảng phất nhìn thấy một con bạch hổ hóa thành quăng nào h vào trong lòng hắn ăn người ăn cả một đời lại chưa từng có nghĩ tới có một ngày gặp phải một người như vậy ở trong nháy mắt này hắn trở tay không kịp tại lâu c ậ n thần n h ấ t kiếm mà lên thời điểm hắn không hề động lại tại lâu cẩn thần đâm rơi thời điểm đã tới không kịp gần tại mấy bước ở giữa lâu cẩn thần một cái đổ thần m t c i h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 hắn đứng ở nơi đó trong vui sướng mang theo vài phần chạy thoát may mắn còn có hai người đồng dạng không tiếp tục trốn một hồi về sau lâu cận thần đầu tiên là đi tới một cái kia đã cực kỳ suy yếu nữ tử bên người kia nữ tử trên người đã bị cắt rất nhiều thịt lâu cận thần nhìn thấy nàng lúc nàng vẫn ngồi ở chỗ đó nói đa tạ phủ quân cứu mạng nàng cũng không biết lâu cận thần là ai nhưng là trước kia nghe tới tóc dài yêu đạo hô lâu cận thần p h ụ quân liền cũng theo dạng này hô lâu cận thần nhìn xem nàng nói ngươi chỉ sợ đã là g i u hết nẹt tắt ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao đa tạ phủ quân tại hạ tâm nguyện chính là chết nhanh tại sau khi ta chết còn mời ta. Ta p h lâu, lâu cận thần cũng ủ a t không nói thêm gì sau đó vượt qua hắn đi ra phía ngoài trên mặt tuyết đối tóc dài yêu đạo bên cạnh nói ngươi chạy cái gì tại hạ nhất thời không biết tình huống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 trước mặt cái này lâu cận thần như còn là có thể sống sót mình cũng có thể thừa cơ đào thoát lâu cận thần nhìn xem triệu trường phát lấp l o ạ ánh mắt trong lòng đã đoán được mấy phần bất quá hắn cũng không thèm để ý con mồi cùng thợ săn cho tới bây giờ cũng có thể tương hỗi chuyển hóa chỉ nói ngươi phía trước dẫn đường vâng phủ quân đi theo ta triệu trường phát quay người hướng ra phía ngoài mà đi tóc dài trong gió tung bay Trường 330, Thái、Ngô、Thành. Triệu trường phát từ tiểu học tập Thứ âm pháp. Nhưng là Thứ Nhưng Ngô học Pháp. Pháp là Âm Âm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 để trong lòng của hắn rất không thoải mái lâu cận thần trên nhân tu bảng sắp xếp 23 vị nhưng là triệu trưởng phát cảm thấy vệ sơn tuyệt đối sẽ không so lâu cận thần yếu mà lại hắn tu hành so lâu cận thần thời gian càng lâu hắn từng gặp một lần vệ sơn trước mặt hắn cảm thấy mình p h ả n phất nhìn thấy một tôn thần toàn bộ thái ngô thành người đều gọi là n h ạ phụ đại nhân đem nó i ý so vì kia thái ngô sơn đây là một loại tô n tính cũng là một loại ngưỡ ngộ m hắn cảm thấy lâu cận thần tuy mạnh lại cũng không kịp vệ đông nguy nga những năm gần đây lâu cận thần kiếm hoàn chỉ thuật danh chuyến thiên hạng nghe nói còn ở trung châu gây nên sóng gió lớn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 vệ phủ quân tính tình thật không tốt sao lầu cận thần nói tính không ế t bởi người không n xong nhanh chân hướng về phía trước một bước phóng ra như thuận gió pha sóng cất bước đặt chân ở giữa đúng là đã đi qua gần dạng đường l vừa mới hắn nghe triệu trường phát lợi nói hắn cảm thấy vào trong thành này gặp qua bảo vệ núi người đều sẽ bị nhất thủ thần khí từ đó tại đối phương cần thời điểm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 lại đi hơn mười bước nhìn thấy một gian đồ sắt c h ạ y bên trong có một cái đầu chó thân người người đang ở nơi đó đánh lấy một kiện binh khí kia là khuyến phong quốc cầu đầu nhân có thể nhìn thấy nó thân phỏng trong bàn thờ bày biện một cái mỹ nhân tự thần phủ quân bên này nhưng đến phủ nha chỉ là không biết vệ phủ quân phải t r ă n g tại phủ nha bên trong triệu t r ư ờ n g phát nói a nói thế nào lâu c ậ n t h â n hỏi nghe nói vệ phủ quân gần nhất hơn mười năm đều là ở tại thái ngô sơn bên trên giống như lâu phủ quân một mực ở tại kinh lạc cung bên trong đồng dạo triệu trương phát nói a vậy chúng ta trước đi phủ nha bên trong đi xem một chút đi Lâu cận triệu h phù chúng ta cần để cho thông ầ cần n nói, quân, ta t để báo.、Triệu、trương phát nói, nói hai người trên đường đi tới triệu t r ư ờ n g phát khí chất đặc biệt ngược lại là dẫn tới trên đường ánh mắt của người đi đường mà lâu cận thần mặc dù đi ở bên c ạ n h hắn mọi người lại giống như là tự nhiên xem nhẹ hắn bất quá cái này một tòa thành đến cùng là tu sĩ hội tụ chi thành mà lại trong tòa thành này càng là có rất nhiều tu thần phát giả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 chúng ò n ta bị ắ bắt n nhiều năm như vậy, hôm nay giết hội chi, chết có cơ c hôm h đầu vậy, báo thần, thần, thần chiếu cố trong lúc nhất thời thái ngô sơn náo nhiệt không ít nguyên bản trong động phủ tĩnh tu người đều bị gói ra sau đó ra động phủ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 cho á i này động c ủ m u nên n ạ tại i ế nàng ngay từ đ càn h h n l kinh bên ngoài nàng liền có thụ quấy dối chỉ là tại kinh đô vòng nơi đó tuổi trẻ tuấn ngạn rất nhiều nhưng là nàng chỉ cần nghĩ tới giang châu hỏa linh quan buổi tối hôm đó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 Thủ đ o ạ nhưng này còn k phải pháp thuật, bởi vì mà đúng lúc này bên ngoài lên động tĩnh các nàng nghe được có người nói là có người sông sân sao không biết nhưng là cả tòa thái ngô sơn ý vị đều bị khuấy động có người nói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 kia là kiếm hoàn của hắn quang huy kia tình bích cũng tại loại ánh sáng như tại thôn hấp lấy vô hình n g u y ê n khí nhưng mà chỉ thấy lâu cận thần rơi vào kính bên trên bóng người trên thân quang mang phun ra nước vào lại căn bản cũng không có tán đi theo sát lấy lâu cận thần đi tới đông thái cung cổng vương h à n h tiểu nhìn thấy màn này cực kỳ c h ấ n kinh nàng không nghĩ tới p h ả n phất có thể chiếu khắp thiên địa vạn linh k i n h bích thế mà chiếu không ra lâu cận thần bộ dán g tới thế nhưng là chỉ dùng đơn thuần mắt thường đến xem lâu cận thần lại rõ ràng đứng ở nơi đó đồng thời càng thêm rõ ràng bởi vì trên người hắn giống như là có ánh sáng đang phát ra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 từ trên mặt kính đi tới như một vũng nước ánh sáng lại đang đi ra đến một s á t na một kiếm cũng đã hướng phía lâu cận thần đâm tới ở trong mắt lâu cận thần chỉ nhìn một vòng h ư n g quang như khuynh thiên mà hạ huyết h ả i hình thành tuyến ánh sáng loại kia khủng bố mùi máu tươi đập vào mặt là lâu cận thần trước đây chưa từng gặp qua chương ba trăm ba mươi lăm t h a m dò cảm tạ hoa hướng dương minh chủ bí linh là vô hình trạng thái thần kiếm cũng là vô hình nhưng mà giờ khác này nhưng cấp người cảm giác là hữu hình hơn nữa kia nhất kiếm diễn sinh ra tới mùi máu tươi cùng với kia giống như huyết hại k u y n h thiên mà hạ hình thành khí tượng cực độ khủng bố nay một vệ ánh sáng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 lâu cận thần trong nháy mắt này nhìn thấy một mảnh đại dương màu đỏ nhưng mà hắn ý chí kiên định minh bạch đó bất quá là huấn y tượng tâm hợp hổ khiếu sắt thần kiếm pháp đem trước mặt huấn y tượng bù một cái mà tán cũng ngay trong sát na này cái kia chân chính kiếm thể hiện lộ ra kia cố máu tươi vị biến mất nhưng cũng hiện lộ ra một cỗ sát cơ mách liệt lâu cận thần cảm thấy v ậ thật t cái này một thanh kiếm là vệ sơn tìm một thanh tạ kiếm từng là một vị tướng quân phối kiếm giết người vô số cuối cùng chết tại một trận đại chiến bên trong cùng mấy ngàn thi thể đồng táng cùng một chỗ cuối cùng bị vệ sơn tìm tới đồng thời cùng cái này vô diện kiếm sĩ cùng một chỗ tế luyện chỉ thấy kiếm khí màu bạc kia tại kia màu đỏ trên thân kiếm một quân kia tú kiếm kiếm thế lập tức ngừng lại tùy theo bạch hổ kiếm hoàn vĩ quang như hổ đôi đạo qua kia vô diện kiếm sĩ mặt kia vô diện kiếm sĩ mặt nháy mắt bị quét tán một mảng lớn thần kiếm trên tay kiếm ý tại cái này trong một sát na yếu xuống dưới mà lúc này quấn quanh trên thân kiếm bạch hổ kiếm hoàn tán đi lại như chuyển động vòng sáng v u n g qua kia vô diện kiếm sĩ thân thể thần thân thể b ă n g tán kiếm hướng trên mặt đất rơi đi mà kia bạch hổ kiếm hoàn một q u y n tránh này liền cũng đã quân về lâu cận thần trên thân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 như từ cực xa tinh không t r o n g trở về quanh thân có từng điểm từng điểm tinh thần quang huy còn có người lâu cận thần để ở trong mắt trong lòng cũng cảm thấy cảnh tượng huyền diệu đến hắn như vậy cảnh giới nhìn một người quanh thân c h i cảnh liền đại khái có thể biết nó công pháp c h i huyền diệu chỉ có những cái k i a chân chính sáu cảnh về sau hướng thất cảnh bước vào người mới có thể thân luận kỳ cảnh những cái k i a cảnh quan huyền diệu lại làm cho người nhìn không rõ ràng hôm nay cái này vệ sơn chính là như vậy nhưng mà hắn lâu cận thần ở trong mắt người khác làm sao không phải như thế đây hắn tại thái ngô sơn chúng tu trong mắt lấy mắt thường ánh mắt nhìn tới liền thân hình như có nhàn nhạt trong sạch quan huy cả người đứng ở nơi đó đều là sáng rõ nếu là đi dùng pháp nhắn nhìn thì là nhìn thấy một mảnh n g â n hoa xá n lạ phảng phất có được ngàn vạn kiếm mang ở bên trong xoay quanh chuyển động vệ sơn một thân áo bào đen áo bào đen phía trên có từng cái đồ án những bức vẽ kia tản ra ánh sáng chỉ gặp hắn một bức phóng ra từ kia k í n h bích trên bức ra theo hắn ra cả toa điện đường liền như có vô số bí linh xuất hiện tại kia trong hư không b a y múa người bên ngoài thấy cảnh này hưng phấn trong lòng bọn hắn có ít người đã mấy chục năm chưa từng gặp qua vệ sơn chân thân nhiều nhất chỉ là nghe hắn âm thanh thôi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 lại hội tụ tựa như sóng nước để ra đem hết t h ể rơi vào trong nước đồ vật đều nuốt không còn hết t h ể đều khôi phục lại bình tĩnh hai người nói chuyện lại không hề có một tiếng động hơi thở tương hô dùng rồi một chút pháp thuật mà lâu cẩn thận nhìn đối phương mỗi một lần nhìn mặt của đối phương đều sẽ co biến hóa cho tới bây giờ hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng là cái giả gì hắn lấy ánh mắt muốn phá vỡ đối phương thần quang lại là lột ra một tầng lại một tầng mỗi một lần đều là khác biệt khuôn mặt mỗi một cái diện mạo là chân thật như vậy lại là như vậy giả thật là bởi vì căn bản là nhìn không ra là giả mặt mà nói giả là bởi vì hắn biết đây là từng cái bí linh diện mục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 thì ra là thế lâu cận thần minh bạch vì cái gì bí linh giáo như thế lỏng léo nhìn như khắp nơi đều có nhưng lại là năm vẻ b ả y màng cảm giác về phần một cái kia bị mình chạm nửa người n ư c chủ hắn mặc dù không có quên nhưng là nhiều năm như vậy hắn không tin đối phương còn có thể có cái gì thành tựu mất nhục thân người nếu không dị biên là yêu ma không chỉ có tu vi lơ lui sau đó tại hạ qua đông đến bên trong làm hao mòn sinh mệnh lâu cận thần cũng không có tranh luận nói cái gì chỉ là t h ả n như nói n v ệ phủ quân có lẽ hiểu l ầ m một chút sự tình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 Lúc theo hắn nói trong hư không điểm điểm thần quang như hoa mắt quang huy lên trong đó có hai vệ thần quang rơi vào trên cửa trên cửa hai cái bí linh hướng phía lâu cận thần xem ra trong hai mắt quang giống là có thể vặn vẹo hư không có thể vặn vẹo trong ánh mắt nhìn thấy một chút sinh linh tâm trí đồng thời trong hư không có đằng tu đồ vật hướng phía lâu cận thần thân thể câu dẫn nhưng mà lâu cận thần quanh thân ngân hoa phun trào hơi p h ồ n g lên xẹp xuống ở giữa trên cửa kia bí linh đồ án cũng đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ đang tu lại tại ngân hoa bên trong nháy mắt đoạn lập tức rụt trở về mà cửa kia trước mặt lâu cận thần lại giống như là có đặc biệt về l i n h d i ệ u lâu cận thần không cần mở cửa cửa kia ngược lại thành thông hướng bất kỳ địa phương nào huyền môn lâu cận thần thân thể tại ngân hoa tia chấp ở giữa bước vào kia kín kẽ trong cửa bí mật kiếm khí chặn lại tốc độ này nhanh chóng vệ sơn cũng không phải là phản ứng mất quá mà là nháy mắt đánh ra pháp đều bị kia lâu cận thần hộ thân kiếm khí chặn lại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 lại từ lẫn nhau giao lưu bên trong cảm giác đối phương cùng lâu cận thần quan hệ về sau đúng là bắt đầu kết bạn giữa thiên địa du đẳng hàn quang pha không gạt ra mây mù vạn giảm sóng một kiếm tung hoành thiên địa ở giữa tới lui tự nhiên giống như tiêu giao tiên rất nhiều người nhìn thấy một đạo kiếm quan g bắt đến nhưng lại chui vào một đoàn vần trong về sau biến mất mà nơi này đã đến c ả n kinh trên không hắn đứng ở đám mây đánh giá c ả n kinh cung điện trong hai mắt r ũ n g động quan hoa hắn đang cố gắng dùng cặp mắt của mình tìm phía trên cung điện này không phát ra thần ý khí cơ đến xem trong đó bên trong chương ba trăm ba mươi sáu hình như khô càng người. người có khí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 cái kia màu đỏ trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện biên hóa kia màu đỏ thâm khí trong mắt hắn l ộ ra thế là hắn nhìn thấy một cái hình như tiểu tụy người người này một thân hoa lệ áo bảo hắn cảm thấy nhìn q u o n mắt cặp mắt của hắn tiếp tục hướng chỗ càng sâu nhìn bởi vì hắn phát hiện những n à y đỏ thâm chỉ khí mặc dù từ trên người hắn phát ra tới nhưng là hắn lại cảm thấy người này thần khí là khô héo cái này người như vậy cơ h ộ i là kẻ sắp chết không có khả năng còn tản mắt ra dạng này khí tức cái này người như vậy cũng sẽ không dị biên tại hắn gặp q u a dị hóa người trong đều là thần khí sung túc chỉ là bọn hắn nội tại đã thay đổi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 phù hợp thần khí bên trong bạch hổ kiểm hoạt động nháy mắt tụ ra một kia tại trước người hắn nhiều một vòng bạch quang tại cái này trong điện quang hòa thạch đón kia một điểm ô quang mà đi ngay tại lúc này kỳ thật tránh đi là tốt nhất phương thức bởi vì chỉ cần tránh đi một cái thân thể cái này ô quang liền không thể đánh chúng đến trên thân đến mà hắn lấy k i ế m quang đi cản chỉ điểm kia nho nhỏ vị trí vạn nhất không có cản trở mình muốn tránh liền không kịp n i ệ m động ngân huy tụ ô quang thì là đến tại lâu cận thần trước người ba thước thời điểm có ngân huy l o ạ lên đột nhiên từ đó phá vỡ chia hai nửa đúng là mũi tên thế đi vẫn hùng vẫn phá vỡ một đám mây rơi vào xa xôi hư không lâu c ậ n t h ầ n nhìn phía dưới nhìn thấy trong v ư ơ n g c u n g một cái trong tiểu viện có một cái lao nhân đứng ở nơi đó trên tay của hắn cầm một t r ư ờ n g to lớn cung mà lao nhân này cũng là cao lớn uy mãnh g á n g v ẻ dù cho đầu đầy tóc sáng trắng lại như cũ cho người ta một loại hung hãn cảm giác giống như là một con sư tử hắn một mặt cho tròm dâu bạc pho một đôi bạch nhãn nhiều hơn mắt đen con mắt mặc trên người nửa người giáp giáp là màu đỏ sẫm giống như là máu tươi nhiễm đồng dạng trên tay mang theo bụt cổ tay tay phải gánh đồng dạng màu đỏ sẫm đại cung lâu cẩn thần thấy rõ ràng người này về sau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 giống là có quanh năm không thay đổi mây mù ngăn cản phía bắc phong quang khi hắn tới gần bề sau trong mắt kia mơ hồ mông lung cảnh tượng liền rõ chàng kia đúng giống như là trực tiếp tại lấy thiên địa hư không làm bối cảnh thủy mặc dãy núi bức tranh lâu cận thần giờ khắc này là kinh ngạc bởi vì hắn năm đó là đi qua nơi này rất vững tin nơi này lúc ấy cái gì cũng không có ngay tại hắn tại thiên không nhìn chăm chú lên cái này phảng phất từ đại địa bên trên liên tiếp đến cựu thiên trị thượng sơn m ạ c h lúc đột nhiên có tiếng chung văng lên trong núi có một đám mây mù mở rộng lộ ra bên trong dấu tại dưới cây cung điện tới đương khi. khi tiểu hữu có thể lại đến trong kinh lão vu vui vẻ không thôi lão vu nơi này có chân tàng bảy mươi năm thanh rượu chỉ chờ tiểu h ư u đến đây khai đàn giải phong thanh â m này không vội không chậm giống như là một trận thanh phong đưa vào lâu cận thần trong thai ha ha ha t ố t lâu mô đã hồi lâu chưa từng uống rượu hôm nay nhất định đem quốc sư đại nhân rượu uống hết lâu cận thần r ứ t lời đã hóa thành một đạo ngân quang rơi vào trong núi mà càng kinh trong thành vị kia cầm cung lão nhân nghe lâu cận thần lời nói về sau lông mày lập tức nhữ lại lúc này phân phó nói chú ý nghiêm phỏng giữ vững tinh thần lâu cận thần người này sẽ đi trương sự tình cũng sẽ không ngại âm đi ám độn chi thuật trong mắt của hắn hiện lên một tia lo lắng lâu cận thần lúc này đến đô thành chẳng lẽ là bị hắn biết cái gì rồi chương ba trăm ba mươi bảy câu thần giả lâu cận thần hóa thành một vệ ánh sáng đầu nhập vô tẫn sơn bên trong tia giống như thực hoàn hư vô tẫn sơn trong mắt hắn phá vỡ giống như là bị hắn thả người kiếm quan cấp lột ra biểu tượng thủy mặc hư huyễn tia nguyên bản giống như là mông lung một tầng dầu núi bên trong cung điện nhanh chóng biến rõ ràng núi bên trong cao lớn cây cối cũng trong mắt hắn biến xanh xanh xanh át xanh biết non nớt sáng rõ trước một tòa ngói xanh tường đọc u n g điện một đạo ngân quan xoay quanh một vòng tròn sau đó rơi xuống, hiện hóa ra một người đến.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 lâu c ậ n t h ầ n càng thêm kinh ngạc năm đó ta ở đây c h ấ n áp đông tri thần giáo đại tư tế nhưng là hết thạy đều cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy nhìn như ta c h ấ n áp nàng kỳ thực ta cũng là đi không được quốc s ư nói giết không được nàng lâu c ậ n t h ầ n hỏi như là tiểu hữu nghĩ đi thử xem đợi lát nữa có thể đi thử xem quốc s ư nói như vậy nơi này là thế nào đến lâu c ậ n t h ầ n mặc dù cảm thấy hứng thú nhưng cũng xác thực muốn biết nơi này là thế nào đến ta c h ấ n áp lại đại tư tế nhưng là nàng cũng chịu hoán đông tri thần g i á n lâm mà ta cưỡng ép từ đó ngăn cách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 thế là trên người hắn xương hàn nhanh trong tán đi quốc sư nhìn xem cái này hòa diễm đúng là có một loại cảm giác khủng bố sau đó hắn nhìn thấy lâu cận thần đưa tay tại trong tóc rút kiếm ra cái k i a kiếm nhỏ như ngăn đũa chỉ gặp hắn nắm ở trong tay hướng phía k i a một mảnh hư không vùng một chút mắt thấy đến kiếm xẹt qua có hỏa tinh như cầu vồng lại nghe được túc sát tiếng hổ gầm thế là từ trong hư vô thấu đến lạnh nhanh trong biến mất giống như là bị một kiếm này chặt đứt từ nơi sâu xa liên hệ ẩm dạng tiểu hữu kiếm thuật lại là đã chân chính có thể làm được chạm phá hư quả nhiên là tốt kiếm thuật quốc sư mang theo và lâu cận thần đem kiếm cắm về trong tóc hắn vừa mới liền là hướng về phía trong lòng kia đột nhiên xuất hiện nguyện ảnh huy kiếm đồng thời là hắn toàn lực một kiếm quả nhiên đem loại kia liên hệ cho chặt đức kia đông c h i thần một mực bồi hồi chưa đi sao lâu cận thần nói thần như thế nào chịu đi quốc sư nói nàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể giáng lâm nơi đây như thế nào chịu bỏ qua người ta ở đây trò chuyện lên thần nghĩ đến thần thần liền có thể một mực cảm ứng được chúng ta nơi này thế giới này chỉ cần còn có thần tín đ ồ tại vậy chúng ta một phương thế giới này mãi mãi cũng không cách nào đảo thoát thần ánh mắt lâu cận thần minh mạch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 Cũng như cá lên bờ, cần một cái thích như lên hướng bờ, một quốc á pháp pháp các khác khác tránh thoát trình, một chút thần pháp tu sĩ, tại thu hoạch được thần pháp về sau, cần tại chúng ta thế giới. Này thích hướng, các thần cũng là cần thích、hướng. Từ hư thành thực, thế biệt, tắc biệt, từ thành thực về sau, lại một bước thoát thực thành tồn tại. cần chúng Này hướng, cũng cần hướng. không như đơn giản, bọn hắn bọn hắn liền chân chính thành loại kia không nhận hoạch hư khi hư chói hư buộc, buộc được có bước lúc, chói sau, sau, quy u sĩ, lại lại loại giới. giới vi kia về vậy về về là là q s ư nói lâu cận thần trước đó một mực liền có loại p h ò n g đoán này hiện tại lại nghe quốc sư không khỏi càng thêm xác định không khỏi mà hỏi như vậy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 lâu cẩn thận xuất i nói a nói h n g thế h nào quốc sư nhìn lâu cẩn thận một chút hỏi cái này một mảnh vô tận sơn không ngừng gia tăng liền là bởi vì ngươi cần phải tăng cường chấn áp nếu không Cẩn gì như gì thế? lâu cẩn t h ầ n nói tốt thật là xưa đâu bằng này sĩ biệt mấy chục năm phải lau mắt mà nhìn ở trong mắt người chỉ sợ đã không có bao nhiêu bí mật lao vu ta từ linh vũ điện rời đi đi tới cái này đồng châu có thể nhập mắt của ta không có mấy cái ngươi tính là một cái trong số đó ha ha có thể vào được quốc sư đại nhân chỉ nhãn y ế t thật là vinh hạnh chỉ là không biết quốc sư đại nhân có bao giờ nghĩ tới ngươi ở đây chấn áp muốn câu ở đồng c h ỉ thần bên cạnh lại có một cái bí linh ngay tại dịch thai h o á hình lâu cẩn thận dứt lời quốc sư mặt đã nghiêm túc chương ba trăm ba mươi tám theo hư không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 lâu cận thần đi trên đường phát hiện trong thành tu sĩ không nhiều thậm chí có thể nói chân chính tu sĩ không có so với cái khác nhìn thấy qua một chút chủ thành đến nói người nơi này hiển nhiên muốn ít hơn không ít hắn một đường đi tới trên đường rất ít nghe được có người gào to nhìn qua tựa như là không có khí lực đồng dạng hắn đi tới thi phủ trước cửa hắn nhớ được năm đó sơ tới đ â y lúc canh cổng đình lúc cảm giác loại kia mặc dù không nói được a o lại rất có một loại túc sắt cảm giác m g ô n đ ỉ n h hiện nay cư nhiên đã suy tàn t ư ờ n g viện bên trên thế mà dài có đ ạ i hắn tiến lên gõ gõ cánh cửa qua rất lâu mới có một cái lao b u c đến mở cửa cái này lao b u c đầu đầy tóc nâu trắng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 l ã o nhân trong thanh â m tràn ngập lo lắng cùng đau thương hắn là chứng kiến qua thi phủ cường thịnh khi đó thi thần bộ vất tại thiếu ra tuổi trẻ tài cao mà về sau chính là lao ra thi thần bộ đổi bắt ngũ tạng thần giáo giáo chủ khổng tuyên lại ngược lại bị khổng tuyên giết chết thế là liền có qua nhiều năm như vậy thi vô tả truy đuổi khổng tuyên báo thủ sự t ì n h lâu cận thần trầm mặc một chút nói đến ngũ tạng thần giáo khổng tuyên giết người kỳ thật cũng có hắn một chút quan hệ ở bên trong mà thi thần bộ làm trong kinh tổng bổ đầu đi bắt ở trong thành tùy ý giết người tu sĩ đây cũng là bình thường chức trách mấu chốt liền ở chỗ truy tìm đến ngược lại không phải là đối thủ bị đối phương giết phu nhân còn tại lâu cận thân hỏi hai mươi năm trước phu nhân cũng đã qua đời phu nhân sau khi qua đời thiếu gia liền rời đi cũng không trở về nữa chỉ để lại ta bộ xương già này cũng không biết còn có thể hay không đợi đến thiếu g i a trở về ngày đó lao nhân khóc thảm lâu cận thân ánh mắt phóng qua đỉnh đầu của ông lão nhìn xem bên trong trong viện đã có cỏ dại bất quá có mấy đám cỏ dại bị rút chính bày trên mặt đất h ơ i mà lao nhân trên móng tay cũng có một chút bùn đất có thể thấy được hắn vừa mới ngay tại n ổ cỏ thế là hắn từ bảo nang bên trong xuất ra một bình nhặt được có thể bổ hết huyết khí năng ư ợ n g nói bình thuốc này lao cầm đi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 ngươi chính là lâu cẩn t h ầ n ngươi thân là đại cản vương quốc một phủ chỉ chủ thụ triều đình chỉ mệnh sao cũng không biết lễ không biết tô n ti h lao tướng quân nói lao tướng quân nói đùa ta chấp giang châu sự t ì n h bất quá là bởi vì không đành lòng thấy giang châu loạn cũng không phải là thụ triều đình chỉ mệnh ta người này bình sinh thích tự tại nếu là có tự kiểm chế thân phận người đối ta hiệu lệnh ta tất trong lòng khó chịu t í c h tụ lâu chỉ khó miễn làm chút lấy hạ phạm thượng sự t ì n h đúng là không biết tô ti lâu cẩn thận trầm giai nói kia lao tướng quân đã ý thức được kẻ đến không thiện nắm thật chặt đau trong tay nói vô luận như thế nào đại cản quốc cùng ngươi cũng chưa có bất kỳ thù hận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 lâu c ậ n thận hỏi bản tướng dương cấm vương kia lao tướng quân nói lâu c ậ n thận nghĩ nghĩ đúng là chưa từng nghe qua nói cái này binh giáp đạo là lao tướng quân mở đến bây giờ chi cảnh nếu là lâu c u n g chủ muốn nhìn binh giáp đạo bản tướng có thể đem bí sách dâng lên chỉ mời lâu c u n g chủ rời đi như thế nào dương cấm vương vẫn đang tranh thủ để lâu c ậ n thận rời đi ha ha lâu mẫu mặc dù có chút hiếu kỳ lại cũng không thấy đến có nhất định phải làm dạng n à y giao dịch mà lại dương lao tướng quân n h ư biết ở trong đó tại d ự n dục á i gì lâu cẩn thận hỏi dương cấm vương lại là chậm g ã i nói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 c ầ một k sắc, sắc, sắc, sắc. mảnh liều m quang ra khỏi vỏ thanh nhâm n g i một cái bình giáp đao ra khỏi vỏ về sau đao trong tay chấn động lại như cánh ve chấn động đứng thắng chẻ dọc một đao một bước ở giữa cũng đã vượt qua hơn mười bước nháy mắt xuất hiện tại lâu cẩn thận trước mặt loại này thân tiên bộ thân pháp lâu cẩn thận đều kinh ngạc hơn nữa còn không phải một người mà là nhóm đầu tiên xuất đao binh giáp đều có thể làm được lâu cận thần trong mắt nhìn thấy một mảnh đao quang từ khác nhau góc độ chém xuống nếu là một cái thuần thi pháp người cho dù là đệ lục cảnh chỉ sợ cũng phải tại cái này một mảnh đao quang dưới nước hận mỗi một đạo đao quang đều là mông lung giống như là có hơi nước tại chấn động lâu cận thần biết đây là đao quá nhanh c ũ n g đặc biệt động k ì n h phương thức mà hình thành đao pháp mỗi người đao chặt đều là công chiêu một sát na này lâu cận thần cả người đều trở nên hưng phấn chỉ thấy thân thể của hắn ở trong nháy mắt này cũng như chấn lên bụi mủ người như đứng ở nơi đó không hề động nhưng lại như động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 lấy tốc độ nhanh hơn chui vây quanh sống đao của hắn về sau tại đao cùng biết hầu ở giữa nhẹ nhàng xẹt qua cổ của hắn kiếm thế nhẹ nhàng như gió nhưng cũng sắc bén không thể đỡ đầu lâu bay lên máu tươi dâng trào mà lâu cận thần đã xông vào kia một mảnh bình giáp trong đám người chỉ thấy trong một s á t na như có mấy chục đạo nhân ảnh xung qua lại tại những cái kia bình giáp sau lưng hội tụ thành một cái người chân thật lâu cận thần đã xuất hiện tại cạnh cửa cũng không có nửa điểm dừng lại nghiêng người từ trong khe cửa trên bảo hạ tại xâm nhập trong cửa một sắt na trong hai nghe tới tiếng khóc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 chiều lấy lâu cận thần tiến vào kia cung điện vào tới chỉ một chút liền tướng môn sông mở lâu cận thần đầu cũng chưa có trở về t r ở tay vung ra một kiếm kiếm tại s ẹ t qua hư không giống như là kiếm hoàn cắt đ ứ t hư không sinh ra h ỏ a tinh điểm điểm h ỏ a tinh bay lên tảng ra rơi vào từng cái chết mà phục sinh binh giáp trên thân h ỏ a tinh rơi vào nó thân giống như là dầu dính h ỏ a tinh đồng dạng nháy mắt dâng lên đại hỏa đem từng cái binh giáp bao phủ đốt bốc cháy tức đã chết liền làm chết dứt khoát ta chưa đem bọn hắn tính linh hoàn toàn đâm diện liền là nghĩ đến nếu có tạo hóa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 trong thành người cũng đều giống như điên cả tòa thành đều giống như bị kinh động hổ kiến đúng lúc này lâu cận thần q u ă n g lại tại trên thân kiếm gãy một cái có kiếm ngân vang lưu chuyển đồng thời hét lần một tiếng đường khóc thanh em này như sấm rể đồng dạng ở trong thành nổ vang lâu cận thần đi tới cái kia vách tường một bên đưa tay lên trên nhấn một cái vách tường xoay chuyển xuất hiện một bậc thang nhập trong mắt của hắn kia lại là thi cốt những cái kia thi cốt đều là nằm dạp trên mặt đất tựa hồ tại khi còn sống thời điểm muốn từ bên trong leo ra thị thể khô héo giống như là tinh lực thần khí đều bị hút khô đồng dạng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 giống như là hoài thai mười tháng người đồng dạng hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn lâu c ậ n t h ầ n lâu c ậ n t h ầ n lại từ ánh mắt của hắn mơ hồ cảm nhận được là trong thân thể của hắn ma vật tại nhìn chính mình nghĩ không ra lại một lần nữa gặp nhau lại là nhân ma có khác lâu c ậ n t h ầ n nói đối phương không có lên tiếng tiếng khóc kia cũng ngừng lại lâu c ậ n t h ầ n đứng ở nơi đó bất động tiếp tục nói thiên hạ tu sĩ thực khí an bác thảo còn có cái khác đủ kiểu tội ác người duy chỉ có cái này ăn thịt người người ta thâm hát chi là tuyệt đối vô nhân tính hôm nay lâu mỗ liền muốn chặt đầu của người cùng cái này đầy đất thi cốt cùng một chỗ đốt tại một đống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 chắc chắn sẽ có một dấu vết để lại cảm giác lâu cận thần đột nhiên cảm giác được cái này hỗn loạn người bên trong có một vị phụ nhân hướng lại tại đi xa đồng thời chạy tới góc rẽ thân hình hắn khéo động trên thân ngân quang này g lên mang theo bản thân hắn hóa thành một đạo ngân quang đuổi theo nhiều người như vậy đều đến công kích hắn thế nhưng lại còn có người hướng phương hướng ngược nhau đi khi lâu cận thần nhìn thấy n à n g lúc đây là một cái tuổi trẻ phụ nhân trong tay ôm một đứa bé đứa bé kia tại lâu cận thần trong ánh mắt nhanh chóng bóc đi mặt ngoài một tầng ánh sáng lộ ra phía dưới ám trầm lên đúng là một bộ tự anh mà vậy cái này trẻ tuổi phụ nhân lại giống là căn bản cũng không biết đồng dạng.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 lấy thái c ử cơm dương quan tượng pháp bảo vệ thể xác tinh thần khi hắn vận chuyển lên cái này quan tượng pháp lúc k i ê u hồng thủy vọt tới khóc thảm thương đúng đều là cuốn vào trong đó sau đó tại liệt dương cùng lãnh nguyệt tương hô cùng quân quanh bên trong bị kéo tán đem đây hết thảy đều kéo tán về sau trong lòng của hắn bi ý tán đi cũng tỉnh táo lại trong thai nghe tới kia toàn thành khóc tựa như lơ lửng ở mặt ngoài tạp v ậ t lại như bày hết bên trong có một con đặc biệt tết y ê u tiếng y ê u phá lệ hùng hồn mà to trước đó nghe không hiểu bây giờ lại là nghe được khi hắn một cái bắt được cái này một thanh â m thời điểm t i ê một cô ác ý liền rõ ràng sau đó cặp mắt của hắn nổi lên ánh sáng.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 cũng h chỗ không gian thời điểm, hắn không có thông qua kiếm đến cảm giác nhiếp không trình. ư dương, a gian qua gian toa rơi tiêu điểm, kiếm giác bởi vì này sẽ đoạn đi loại vào vì này này đoạn mục cảm có c xuyên toa quá đến lễ sẽ đúng lúc này t i ê u nhắm mắt lại mang máu h ả i nhi mở mắt ra một đôi đen nhánh bên trong hiện ra hai mắt màu đỏ ngỏm t h â n đại khái cũng là cảm thấy nguy hiểm chỉ thấy ô m thần nữ nhân đột nhiên đưa tay ở trong hư không nhanh chóng thư họa lấy ra một đạo p h ù văn sau đó lâu cận t h ầ n liền cái gì cũng không nhìn thấy cảm giác này tựa như là lúc đầu cửa sổ nhìn trộm người khác bị người phát hiện về sau lập tức đóng cửa sổ lại đồng thời đóng lại m ạ n cửa bất quá t i ế n của hắn đã đến mặc dù giờ khắc này mất đi mục tiêu kiểm đã đến kia cửa sổ miệng thế là hắn gửi ở thân kiếm p h á p nghiệm chấn khởi cảm giác nhiếp liệt dương tại từ trong hư không chui ra một sát na kia liền có liệt dương quang huy phóng lên tận trời chính là trong thành một chỗ mà kiếm cũng tại một đầu trong ngõ nhỏ kiếm quang đâm vào trong một cái phòng vừa mới kia trở ngại ánh mắt phủ văn phá tán nhưng mà bên trong cũng đã trống g i ố n g cái gì cũng không có kiếm quang chút xuống mà vào đâm một cái không lâu cận thần bản nhân không có người động vẫy tay cái kiếm cũng đã hóa một đạo lưu quang xuyên qua cửa sổ ở trong thành vạch ra một đạo huy quang rơi xuống lâu cận thần trong tay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 cái k i ê u bí linh phải chăng còn đang thu nạp thành khí lâu cận thần từ đám mây rơi xuống tiến vào trong thành hắn bắt đầu ở trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong du tẩu hắn tin tưởng cái này bí linh cũng không hề rời đi bởi vì có một loại như có như không cảm giác k i ê u bí linh vẫn đang dọn ngó lấy chính mình hắn rơi vào trong thành một khắc này cũng đã biến mất thân hình tiểu kiếm bóp c ầ m tại giữa ngón tay tại phố lớn ngõ nhỏ đi tới sắc trời chậm rãi t ố i xuống trong thành bắt đầu có ánh đèn sáng lên có khói bếp nhưng là hắn nhìn thấy rất nhiều người trên mặt đều vẫn là sợ hãi mà lại hắn còn phát hiện trong tòa thành này cũng không có cái gì tiểu hài Tựa hôm ồ cái Chẳng lúc táo. linh hải nhì xuất sinh, tiểu hải sinh sinh lại biết trời hiện kêu khí xuất xuất bầu bí nhì tận trong thành hắn thương nhưng thường tỉnh táo. Chẳng biết lúc nào, trong vườn trăng. h xót, xuất đoạt Tâm một vợ. dị nay đúng là ngày rằm nhìn lên trên trời trăng trong lòng hơi động hướng phía bầu trời quang lại bắn ra một vòng ngân huy từ đầu ngón tay hắn bắn ra tựa như là bị đạn tán thủy quang tản vào kia ánh trăng bên trong hắn đem bạch hổ kiếm hoàn bắn vào cái này k h ô n cùng ánh trăng bên trong tới tương hợp ngoại thành rất nhiều nhạy c ả người chỉ cảm thấy hôm nay ánh trăng phá lệ túc sát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 cười hỏi ta chỉ là cảm giác cảm giác giống như là giang châu bên kia lâu cận thần nói giang châu giang châu lớn như vậy lao nhân cười ha hả nói giang châu tù thủy kia một vùng khẩu âm lâu cận thần nói ha ha người trẻ tuổi không được nói mò lao đầu t ử đi khắp nam bắc khẩu âm của nơi nào đều có một chút lao nhân nói chuyện lâu cận thần cũng không có lại để ý tới mà là quay người sau hướng cách đó không xa một cái chuồng heo tại kia trong chuồng heo đang có hai con heo chen tại cổng hướng hắn nhìn tới ánh mắt kia tràn ngập một loại nhân tình hoa ý vị ánh mắt của hắn không khởi h í lại lao trượng người còn chăn heo lâu c ậ n t h ầ n hỏi không nuôi điểm heo chúng ta một đôi lao đầu lao bà tử lấy cái gì sinh hoạt ta ngươi người trẻ tuổi không cần vì cuộc sống phát s ầ u chúng ta lớn tuổi làm không được sống cũng nên nuôi ý đồ lao nhân nói lâu c ậ n t h ầ n không khỏi nghĩ đến một câu thường nghe người ta nói t r ợ b ữ a ở giữa thường có kỳ nhân ẩn dấu dù nhìn như không tu chính pháp vừa chính vừa t à lại tự có một bộ làm việc chuẩn t ắ c lúc trước hắn liền cảm giác cái này một đôi lao nhân không đơn giản lúc này trong thành người đều nguyên khí trọng thương cảm giác bọn hắn dạng này lao nhân giống như không có thụ quá nhiều ảnh hưởng bất quá lúc này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 Mắt thấy tàn kinh sư lúc có có i lại không thể làm gì. Không ngờ, lâu kiếm tiên lại trở về phương Bắc, lại là trực tiếp phỏng phương thế, không thể không chọn chỉ hắn, h đoán ngờ, vườn cung. Cũng gì, ác có có Bắc, trực có lẽ làm lâu là ma xuất trở về n đông g ta h nhân tu khó khăn, ngay cả thu thiền học chậm. â u tu cung đều ngay cả Lúc đã ám lúc ấy dương huyền diệp cùng quốc sư định ra thần tự chỉ chính lúc chư vị đều là vui vẻ làm sao bây giờ lại ở đây xuân đau thu bờn có người nói ai vạn sự vạn vật đều có lợi và hại tu sĩ chúng ta xác thực thu hoạch cho dù là nhập mang người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 c h í n h ta cũng quên đi mình nguyên bản danh tự lâu c u n g chủ cũng gọi ta mục xúc nhân đi t ố t lao trượng táo tử lâu cận thần đứng dậy ôm quyền hành lễ về sau rời đi hắn như cũng tại trong thành đi tới đi đến hắn một thân hà lộ lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì thẳng đến mặt trời mọc hắn lại tới kêu ăn tạm phô bên trong ăn một bát canh thịt dê thêm bánh bao không nhân hắn vẫn không có rời đi hắn vẫn ở trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong hành tẩu cảm nhận được trong thành ngày khí hắn đã quyết định dùng mài nước chờ đợi công phu một đêm mặc dù không có tìm tới nhưng là đi một đêm phố lớn ngõ nhỏ bản thân hắn khí cớt nhưng cũng tại cùng tòa thành này chậm rãi tương、hợp.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 lâu cận thần không hề động ngược lại nhắm mắt lại b í linh bỏ qua địa phương lại đột nhiên lên vận sóng có ngân quan g c u ố n qua nhưng mà lại so kia hải nhi cái bóng chầm một bước hải nhi cái bóng lóe lên lóe lên n ú t đích mà ở phía sau hắn kia cuốn lên ngân hoa lần lượt chỉ ở thần bỏ qua về sau m ớ i c u ố n qua lâu cận thần nhắm mắt lại nhưng là cảm giác của hắn bên trong kia là một cái huyết anh lóe lên lóe lên, lên hắn dự phán đối phương điểm dừng chân đối phương lại giống như là có biết t r ư ớ c năng lực sớm một bước tránh khai lâu cận thần phát hiện đối phương lại không phải đang lẩn trốn mà là hướng phía mình tới suy nghĩ khẽ động bên trên bầu trời như nguyệt kiếm hoàn quang hoa vừa thu lại lóe lên một cái cũng đã rơi vào lâu cận thần đỉnh đầu hóa thành một đoàn ngân huy đem hắn bao phủ đồng thời hắn lại từ trong tóc rút ra kiếm châm cũng không có làm cho hóa thành t r ư ờ n g kiếm mà đứng lên nắm bắt đuôi đoàn kiếm đứng ở nơi đó trong ánh mắt của hắn kia huyết anh xuất hiện chỉ là vẫn là lóe lên căn bản là không cách nào bắt giữ nó q u ý tích chỉ là kia lóe lên khoảng cách không phải rất dài Hoa, huyết anh khóc thần trong lâu lớn, cận lòng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 sự chú ý của hắn bị cái này một cái cục đá hấp dẫn một sắt na huyết anh đúng là biến mất lâu cẩn t h ầ n suy nghĩ khái động kiếm hoàn liền lại muốn lên tới bầu trời hóa thành n g u y ệ t chiếu dọi tứ phương nhưng mà ý nghĩ này mới động liền lại ngừng lại bởi vì hắn phát hiện cái này huyết anh rất g à o hoạn nếu là đối phương ẩn tại bên cạnh mình hộ thân kiếm quang ly thân đó cũng là rất nguy hiểm hắn không chắc kiếm trong tay mình có thể ngăn trở đối phương cặp mắt của hắn chất lên ánh sáng nhìn xem chung quanh lại nhìn thấy một mảnh gói hạ khí tức tựa hồ có chút dày đặc c o n lại bắn ra một đốm lửa bay ra rơi vào kia một mảnh gói h ạ trong k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 xuyên tường m à qua tam túc điều không tiếp tục truy mà là đột nhiên bay lên không trùng toàn thân hỏa diễm phóng đại tản ra ánh lửa chiếu sang cái này một tòa thành lâu c ậ n t h ầ n lại bắn ra ba điểm ánh lửa bay lên không trùng hóa thành tam túc điều toàn thân h ỏ a diễm đem cái này một tòa thành cơ hồ chiếu đèn đuốc sang trưng lâu c ậ n t h ầ n đứng tại chỗ cao hắn muốn xác định cái này bí linh có không đào tẩu đúng lúc này lâu c ậ n t h ầ n phát hiện trong thành rất nhiều người đúng là rời khỏi giường bọn hắn phảng phất là bị ánh sáng kinh động người chỉ thấy những người này tại trong tiếng khóc đồng giác khóc cả đám đều nhìn xem lâu cẩn thận trong i một với lâu cẩn trước h n t h mắt thiên địa đen kịt một màu sau đó lâu cẩn thần trong thai nghe tới một cái chỉnh tề thanh âm đi chết đi đi chết đi đi chết đi đi chết đi, đi, chết đi. đi, chết đi. đây là trong thành những cái kêu bách tính kêu đi ra mang theo thúc thít i giống như là đang cầu t h ầ n lại là người liền rủa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 rời xa nơi này bọn hắn phát hiện như vậy cường giả đấu pháp ngay cả vây xem đều là nguy hiểm lâu cận thân đứng ở nơi đó hắn thân trong chỉ hồn phản phất đều muốn tại từng tiếng khóc cầu đi chết đi ba chữ bên trong suy bại vẻ vải trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu ta đến cứu bọn họ bọn hắn lại không hiểu ta muốn ta đi chết vậy ta không bằng liền đi chết đi coi như xong trên người hắn hộ thân kiếm quang cũng bắt đầu ả m đ ạ m ý chi yếu xuống dưới thần khí liền yếu thần khí một yếu phù hợp thần khí bên trong kiếm hoàn quang huy tự nhiên liền bắt đầu ả m đạo đúng lúc này từ ngoài thành xa x ô i chỗ chuyến đến một tiếng, vang, kia tiếng trung v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 lâu cận thần mang theo một cái c h ó i buộc lấy huyết anh nhìn chung quanh một chút suy nghĩ cùng một chỗ đưa tay tại trên mái hiên một chỉ k i a trên mái hiên liền nhanh chóng sinh trưởng ra một cây ngũ sắc câu tử hắn cầm trong tay huyết anh ném đi k i a huyết anh cũng đã treo ở phía trên mà treo địa phương chính là trước k i a lâu cận thần một kiếm đâm qua miệng vết thương huyết anh thống khổ hú lên quái dị mà k i a trên mái hiên lập tức có ánh sáng năm màu quấn quanh lấy thần một trận g i ó thổi tới thần trong gió đung đưa trong cung điện cũng không có người hắn cũng không có đi vào trực tiếp thả người lên thiên không một vệ kim quang phóng lên tận trời thẳng lên thiên không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 đột nhiên hắn phun ra phổi bên trong bạch hổ kiếm hoàn bởi vì vô khổng bất nhập gió ý đã xâm nhập phổi bên trong bạch hổ kiếm hoàn hướng phía dưới rơi đi chui vào kinh lạc cung bên trong sau đó cùng kinh lạc cung bên trong khí cơ bệnh cùng một chỗ đồng bệnh trong đó ngân quang lửa lánh bạch tiểu thứ nhìn một chút kiếm hoàn lại nhìn xem treo huyết anh trên mặt tràn ngập mờ mịt lâu cận thần vừa về đến liền lên chín tầng trời nhập cương phong trong lấy gió luyện thân trong đó còn có một nguyên nhân chính là có một loại cảm giác cấp bách bởi vì hắn nhìn chân trời thác nước kia t h i t ư ợ n g càng ngày càng rõ r à n g g i tập phổi hô hấp lấy d hắn thân trong bắt đầu xuất hiện thống khổ thân thể càng là thực tại cái này gió trong càng làm muốn biến thành cho bụi hắn bắt đầu cảm thấy đầu c h o n g váng trên thân thể nhập hư cũng không phải là trở thành loại kia vô hình mà là một loại khác hư hắn cảm thấy chỉ có thân thể hư mới có thể cùng phiên tiên địa này chân chính tương thông nếu là thực tự thân pháp lực vĩnh viễn là thụ giam cẩm vĩnh viễn là có hạn đây là một loại ý cảnh chỉ làm ì n h nghĩ đến hiểu rõ còn chưa đủ cần thân thể của mình đi tiếp thu nhưng là tu luyện nhiều năm thân thể lại làm sao có thể đi tiếp thu đây cho nên hắn cần ngoại lực thổi tan trong thân thể thực、kết. để thân thể đi cảm thụ chân chính thiên địa nhân ở giữa thông thấu cùng trống r ố n g cùng b ù i đồng quang thân thể của hắn bên trên thống khổ có một cái ý thức để hắn muốn đi nghỉ ngơi một chút trong lòng của hắn nghĩ có lẽ có thể phân mấy bước tới nhưng là c h ủ ý của hắn biết không hề động như cũng tại trong gió ngồi xếp bằng gió đang ngủ t ạ n g bên trong lại vào lục phủ hắn cảm thấy mình quanh thân lỗ chân lông đều bị mở ra mỗi một cái lỗ chân lông đều có gió đang xuyên qua sinh sôi lấy gió qua lỗ thủng gạo thét chân ba trăm bốn mươi lăm vào hư gió thổi ra vào gân vào tạp p ủ một người thân thể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 Tương p hắn ả n khung sương cùng cho h đầu lại cho hắn một loại cảm giác nhận ặ n n g Hắn khôi phục thân khí, phong lần nữa tiến vào cương phong trong. Lần này lại gió thổi một t là vào để sương cùng trong tụy được ầ u đi. Hắn rất cẩn thận, cẩn rất r t ớ c chăm chú cảm thủ hộ thổi Hắn nhận tận trong. lấy đầu, để đ gió sương bên ư kịch liệt đau nhức cảm giác loại đau này lại không phải loại kia kịch liệt đau nhức mà là một loại ngứa đau nhức vô cùng thống khổ giống như là có ngàn vạn con kiến ngay tại gặm nuốt mình mạng xương loại này cực hạn thống khổ để thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều như đang run dày ý thức của hắn nhưng lại nhất định phải tập trung ở xương cốt bên trên bởi vì hắn không thể thật để xương cốt bị thổi ra rõ ràng ống thông gió lại không thể đủ ngăn cản phong ý xâm lân phong ý giống vô hình lỗ không ngừng hướng phía trong xương cốt c h u i vào lâu cận thần ở đây lấy gió luyện thân mà trong thiên hạ nhưng cũng là gió nổi mây phun hoặc là nói trong thiên hạ sóng gió chưa hề từng đ ỉ n h chỉ qua không ngừng có sự kiện toát ra không ngừng có nhân vật danh vọng nội danh nhất một sự kiện chính là đại trư hoàng đế chu vũ nghiệp rất đội đi hi ế n trư thần son từ bên trong bắt một con thất cảnh quỷ dị nệ đồng thời mở ở trong đó một bộ thạch quan đem bên trong khủng bố thi thể ké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 kinh lạc cung kiếm tiên lâu cận thần chi danh cũng là càng thêm vang r ộ i tại cái này gió nổi mây phun thời đại tăng thêm mấy phần sắc thái dù sao hắn từ trùng châu trở về nhiều năm không ra kinh lạc cung càng là không có xuất thủ lúc này vừa ra tay cũng là đại thủ bút tại cái này đông đảo quang hoa bên trong cũng có tên của một người đột nhiên lấp lánh người kia tự xưng khổng xanh tại một trận đại chiến bên trong huy động ánh sáng năm màu rào sắt c ư ờ n g địch hào quang lấp lánh một k h o ả n g trời đại điệu bên trên các loại bên trong dây núi trong đồng hoang xuất hiện từng cái cường đại yêu nghiệt mã quỷ bọn hắn chiếm núi xương vương bá sông xứng quân lâu cẩn thận là cẩn thận từ gió thổi tận xương bên trong thổi ra màng xương hắn một bên bảo vệ cốt tủy h một bên lại tùy ý gió thổi tới m ộ ư ơ i bảy ngày sau đó hắn cốt tủy h đã bị gió khơi thông đây là một loại trạng thái kỳ diệu cốt tủy h đương nhiên vẫn còn nhưng lại không hiểu trong ngoài tương thông hắn lại nghỉ ngơi ba ngày sau đó lại nhập trong gió bung ra đối với não bộ bảo hộ canh chừng nhập não gió nhập não một sát na kia hắn trong thai phong thanh lại từ gào thét nhanh chóng trở t h à n h h ạ n biến nghe không được thế nhưng là hắn lại cảm giác được gió đang hướng trong đầu thổi tâu như vậy đến nay gió thổi nhập trong thân thể hắn vẫn luôn tại trải nghiệm lấy loại này phong、ý.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 hắn trong lòng có càng sâu ý cảnh trải nghiệm nhưng là cần thời gian đến chuyển hóa thành có thể thi chiến pháp thuật đương nhiên cũng thiếu không được hiện tại toát lên tại tâm gió c h i ý cảnh hắn có thể xác định đến đệ thất cảnh bản ngã thần ý cường đại càng quan trọng mà có ít người có lẽ cũng nhập đệ thất cảnh nhưng là nó thần ý lại cũng không là loại kia cường đại hoặc không phải là thượng thừa liền thiên nhiên bị áp chế mà trong lòng thu hoạch được ý chí lại chuyển hóa thành cụ thể pháp thuật nhưng lại cũng không phải là một chuyện đơn giản bởi vậy hắn lập tức nghĩ tới đệ thất cảnh về sau nhất định phải lội bảo bởi vì một kiện bảo vật có thể đem mình lý giải cảm nhận được ý cảnh ngưng khắc trên đó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 trong lòng hắn nghĩ đến những ngày thời gian lại là có hai người đằng vân mà lên trong đó có một cái chính là bạch tiểu thứ còn có một cái lại là trúc sơn đào trúc lâm hai người không biết từ núi nơi nào hái tới một rổ cỏ dại ngay tại trò chuyện với nhau khi thấy lâu cẩn thận lúc bạch tiểu thứ kinh hỷ chạy tới nói lâu cẩn thận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 không có người có thể người giết có có được ta. lâu cận thân lại là mặt tối sầm bên cạnh trúc lâm không khỏi che miệng cười trộm đây là nàng chưa từng nghe thấy sự tình nhưng là lại không có ý tứ bật cười chỉ có thể là quay đầu đi ngươi luyện khí pháp xem như có căn cơ bắt đầu từ ngày mai đi theo ta học pháp luật tốt nhất nhiều học một chút đào mệnh pháp luật lâu cận thân nói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 À, một chương o n kia u y ế h cản ba trăm bốn mươi sáu tu pháp lược kiếm phu tử hỏi mắt sư minh chúng ta muốn thành lập một cái đạo minh trải vớt một cái giang châu sơn hà một lần nữa xác định một cái các môn phái thế lực pha vi cùng với bọn hắn quyền lực và trách nhiệm ngươi cảm thấy có thể đi sao nói chuyện là thương pian những năm gần đây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 từ cái này cựu kình sơn bên trên ra ngoài tu sĩ mỗi người đều sẽ có một thân không sai kiếm thuật mặc dù lâu cận thần không có cụ thể truyền qua kiếm thuật nhưng là nếu là ra ngoài người không có một thân xuất sắc kiếm thuật tại bị người khác hỏi thời điểm khó tránh khỏi sẽ tâm sinh xấu hổ cảm giác bởi vì lâu cận thần luyện kiếm thời điểm tiết lộ ra ngoài kiếm ý đầy đủ bọn hắn cảm n g ộ cùng tu tập lâu cận thần trong lòng một thức này kiếm p h á p luyện đến cực hạ đủ để kiếm trả bất kỳ vật gì nhưng là nhập hư về sau chân chính bản sự lại là có thể cảm giác nhiếp giữa thiên địa cấp độ càng sâu lực lượng cái khác đạo lưu năng lực hắn không biết chính hắn lại là loại kia cảm ứng rõ ràng hơn.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 mình năm đó thu hoạch được một đôi mắt này quả thật bị một đạo vượt không gian ở giữa mà đến tay kém một chút bắt lấy nếu không phải trốn được nhanh đã vẫn lạc tại kia không biết trong thành phu tử từ chỗ nào được đến tin tức lâu cận thần hỏi quý phu tử trầm mặc một chút tựa hồ cũng nghĩ đến nếu là không nói rõ ràng lâu cận thần căn bản liền sẽ không cho hắn thế là nói ta trong thành quỷ nhãn tế đàn ta là từ trong tế đàn thu hoạch được gợi ý phu tử không cảm thấy thu hoạch được cái này gợi ý địa phương không thích h ợ c sao phu tử mời trở về đi chương ba trăm bốn mươi bảy mạnh cháy b ấ thành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 mình quanh thân thần khí như tại bị những ánh mắt này nhanh chóng lột ra đồng thời cùng mình ánh mắt đối đầu một khắc này ánh mắt vừa giao nhau liền rơi vào trong lòng chỉ là trong lòng của hắn liệt dương tuân sinh nháy mắt đem ý đ ồ ở trong lòng mọc dễ ánh mắt đốt cháy gần như đồng thời ở giữa tiết liệt dương ánh lửa từ đôi mắt của hắn bên trong quần c u ộ n mà ra tại ánh mắt hai người ở giữa đúng là mơ hồ hình thành một đường chỉ thấy một vòng ánh lửa phiêu hốt c ủ a lên giờ k h ắ c này lâu cẩn thần cả người đều là giống một vầm mặt trời loại kia mặt trời uy nghị cùng bá đạo chỉ vừa hiện cũng đã hoa ánh lửa n à o vào quý phu từ trên thân quý phu tử liên tiếp lui về phía sau lâu cận thần đưa tay hướng phía quý phu tử một chảo quanh người hắn những cái kia hỏa diễm liền lại hóa làm vân khí hình thành một con tự thủ đem quý phu tử trộm trong tay chỉ có hắn kia từng cái giống như là nho tử trong mắt lại giống như là còn dính lên hỏa diễm đang thiêu đốt lâu cận thần dẫn theo người nhún người nhảy lên hóa thành một đám hỏa hồng từ kinh lạc cung lên lên bầu trời thành một đầu đường cóng trực tiếp roi vào vô nhãn thành bên trong vô nhãn thành bên trong càng hiện rách nát những cái kia không có mắt người tựa hồ không còn am hiệu tu bổ phòng ở cả đám đều ngồi tại dưới tường ngơ ngác nhìn bầu trời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 chỉnh thể tựa như là gương mặt bên trên dài chỉ có một con mắt lâu cận thần đem quý phu tử đặt ở kia quỷ nhãn tế đàn bên trên chỉ vừa để xuống mở quý phu tử trên thân giam cầm về sau hãn thân trong liền giống có đồ vật đang điên cuốn phát các loại tin tức chỉ một m ấ y mắt liền trao đổi kia quỷ nhãn tế đàn sau đó tế đàn bốn phía đứng thẳng bốn cái trên khắc đầy phủ văn cây cột từng cái trong mắt phát ra vô hình thanh âm kia từng cây cột trên có một cái bàn đĩa lộ vật ở phía trên đúng là xếp lấy từng cái trong mắt mà lúc này những cái kia trong mắt giống như là đang kêu gọi đang nói chuyện tại ca tụng tại phạm sướng lấy một loại đặc biệt vật luật phát ra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 tay tự phát ở liệt a sờ m dương quang huy l như tuyến cái, m c sẹt qua hư không liên tiếp bốn kiếm về sau cái này quỷ nhãn pháp trận cùng kia không biết thành chỉ liên hệ liền c á t r a bốn cái trụ ẩm vang các da phía trên tròng mắt tán đời đất lâu cận thần vừa sải bước lên tế đàn kia một kiếm liền đâm vào tế đàn trên trung tâm ánh mắt gian g r á c tế đàn mở một đầu vết rách trên người hắn kêu bá đạo liệt dương thuận mũi kiếm tràn vào trong tế đàn tế đàn bắt đầu đốt cháy bên trong hình như có âm ủ đổ vật rít gào lên loại kia thét lên để hắn tâm thần đều sinh ra một sát na h o à n g hốt giờ k h ắ c này tâm hắn sinh một tia may mắn may mắn mình tại sáu cảnh thời điểm cũng không có tới bởi vì chính mình sáu cảnh thời điểm tới đây sợ rằng sẽ có một phen khổ chiến quý phu t ử lúc này lại giống như là bị điên mở ra tay hướng phía lâu cận thần nhỏ tới nhưng mà lại không có trình tự kết câu lâu cận thần nâng lên tay trái chập ngón tay như kiếm chỉ lên trời giơ lên miệm trong thì thẩm âm dương vô cực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 nơi này mặc dù không có tráng lệ núi cao biển mây nhưng cũng là vô cùng tốt chẳng biết tại sao mỗi một lần tới đây lòng đều vô cùng yên tĩnh chương ba trăm bốn mươi tám ngân h à song kiếm đi tới bên hồ nhìn xem trên mặt hồ gió nhẹ cùng hình chiếu nghe trong rừng điệu ngữ nghe nhàn nhạt, nhạt mùi hoa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng cắp nữ đệ tử cười hì hì thanh âm hắn đứng yên trong nắng sớm cảm thụ được này sơn g i ạ gió mát cùng dương quang nghe lá rừng ma sắt thanh âm gột r ử a lấy tâm t ì n h phía trước tại kia vô nhãn thành bên trong một chút không tốt ú ám tâm tỉnh liền tắn đi tu thủy thành là hắn đi đến thế này định cư cùng quen thuộc cái th đến mức đến sau hắn lựa chọn cử kinh sơn cũng có mấy phần đem nơi này đương ra thôn quê ý vị hiện tại xem như không có hắn tiến về tiết bảo nhi đạo trường tại lên sườn núi lúc hiện lộ ra thân hình ánh nắng bên trong có người đi tại trên sườn núi lập tức có một người nữ đệ tử hô à vị tiền bối kia ngài tìm ai à ta tìm tiết bảo nhi lâu c ậ n t h ầ n hồi đáp từ sườn núi bên trên trong phòng lập tức có một nữ tử đi ra người này không là người khác mà là dịch t ê hà tiết bảo nhi đại đệ tử khi nàng nhìn thấy lâu cẩn thận thời điểm đầu tiên là nghĩ hoặc tùy theo là kinh ngạc sau đó nhanh chóng bước đi tới lâu cẩn thận trước người đi một cái vạn phúc lễ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 vâng đại sư tỷ trong đó có đệ tử tại lui ra đến về sau đi tới trong r ự c điện đối người bên cạnh nói bày cái gì đại sư tỷ giá đ ỡ t a khinh vân sư tỷ đều nhập đệ tứ cảnh nàng vẫn là ba cảnh bằng không lần này vì cái gì chỉ mang khinh vân sư tỷ ra ngoài không mang nàng ra ngoài đây suýt đừng nói những thứ này kinh lạc cung trước một người từ trong nắng sớm bước vào trong môn lâu cận thần trực tiếp tiến vào kinh lạc cung bên trong có cái này kinh lạc cung về sau trước kia hắn thường xuyên sẽ muốn đi ra ngoài đi một chút mà bây giờ lại là vừa đi ra ngoài liền lại trở về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 giống như là rõ ràng cũng không tính lớn rượu đạo cung tại thời khắc này biên k h ô n cùng rộng lớn đồng dạng mà lâu c ậ n t h ầ n nhìn xem một màn kia kiếm quang lại như nhìn thấy một đầu b ư ớ c lên ngân hà hắn không phải một đường t u y ế n tính hướng phía trước đâm thẳng mà là khúc chiết phân liệt vô số kiếm quang bọt sóng tại phiên điệp tiên dần lên đây là ngưng tụ kiếm lãng như vô số kiếm ngưng kết thành kiếm hà sóng biển đã có thủy tính cái chủng loại kia dịch cường t h ì biên lại có loại kia vô khổng bất nhập cùng sóng giữ phong ba bá đạo lâu cẩn thận nhìn t r o n chú một màn kia kiếm q u a n g càng lúc càng lớn trong mắt hắn biến thành một đầu ngập trời ngân hà lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ sông về phía trước hắn phảng phất đứng tại sông kia một bên cảm thụ được ngân hà khí thế mà đồng thời hắn nghe tới kia sóng biển cũng không phải sóng biển âm thanh mà là vô số thanh â m trú âm hội tụ mà thành Dết dết dết dết dết dết. Thanh âm này hội tụ thành tiếng sóng. Hắn toàn bộ ý thức giống như là tại một liệt tới. hội Hắn như cho kinh kịch đánh đau này sóng. giống sông đồng dạng, âm cảm là lấy bộ gió loại giác có bờ bị ý đem hắn từ loại kia ven sông bên cạnh xem nước sông chạy xiết trạng thái bên trong thổi ra ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một màn kia kiếm quan g c u ố n tới quảng văn tôn giả tượng thần bên trên kỳ thanh phong người d á m đoạt ta diệu đạo cung ta t u y ề n sẽ không chịu để yên đây là lâu cận thần cuối cùng nghe tới thanh â m bởi vì hắn tại từ kia bờ sông rời khỏi thời điểm cũng đồng thời từ diệu đạo cung bên trong lui ra ngoài một c u kịch liệt đau đầu đánh tới lâu cận thần không khỏi ô m đầu đã nhiều năm qua hắn không có như thế không hiểu thấu nhận qua t ổ thương qua một hồi lâu kịch liệt đau nhức mới chậm rãi thích ứng hắn biết đây là bị tổn thương thần bất quá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 nhìn xem kia trong gió t r ợ n tán trọn t ụ mây sau đó hắn cảm giác nhiếp lấy ô n dương nuôi mình thần thương mà ở trung châu đại lục đại chu vương triều c u n g trong chu vũ nghiệp lại là để người mang lên tệ án đồng thời k h ắ c một khối linh bài vị phía trên k h ắ c lấy một cái tên ngân hà kiếm phái nộ i hà kiếm quân kỳ thanh phong mang lên lư hương hương án sau đó để người dân hương đồng thời để người ở nơi đó không ngừng n i ệ m tụng lấy linh bài vị bên trên danh tự một lần một lần tại ba ngày sau đó kia linh bài vị bên trên bắt đầu xuất hiện linh quang mà kia lư hương bên trong hương yên thì là tại thời khắc này bao quanh q u y n cùng một chỗ cùng kia linh bài vị bên trên quan quấn quanh ở cùng một chỗ chậm rãi kết thành một người dán g vẻ bản tọa kỳ thanh phong các ngươi là yên lam giới bên trong người s ư ơ n g khói kia ngưng kết mà thành người nói chu vũ nghiệp tiến lên một bước hắn cũng là nhìn thấy cái này kỳ thanh phong c ư ờ n g đại cho nên hắn mặc dù là yên lam giới bên trong người mạnh nhất nhưng cũng không có chút nào lãnh đạm trị tâm tại hạ chu vũ nghiệp yên lam giới bên trong chu quốc chấp trưởng giả gặp qua kỳ trưởng môn hắn tự xưng cùng xưng hô kỳ thanh phong đều rất có giảng cứu hắn không có tự xưng mình vì hoàng đế chỉ nói mình vì một nước chấp trưởng cũng không có xưng đối phương làm kiếm quân mà là xương trưởng môn À, chú Vũ Nghiệp, tiệ ê bên n trong Lam giới đ nhất nhân, ta bên ngươi. ta kỷ thanh phong h i ể nói n chu vũ, nhất nhất vũ nghiệp lại là ánh mắt lóe ra hắn đối với ngoại giới biết cũng không nhiều mặc dù đã gặp cái này nộ hà kiếm quân nhưng lại không biết hắn tại toàn bộ tỉnh vũ bên trong địa vị như nào đương nhiên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 lúc này linh vu m i ế u bên trong lại có hai người đứng trong linh vu miêu tế đàn bên trên trong đó có một lão giả nhìn lên bầu trời từ nơi này có thể thấy rõ ràng k i a một đầu từ thiên ngoại bông u xuống thác nước màu bạc nhanh nhiều nhất không cao hơn ba tháng cái này dưới vực chỉ màng liền muốn bị phá ra nói chuyện chính là một cái đầy mặt nếp nhăn lão vũ nữ nàng một thân áo bào đen cổ áo cùng ống tay áo thêu lên viền vàng mà người bên cạnh nhìn qua rất trẻ trung tóc c ò t lại một cây màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây như ý châm g á i tóc chặn ngang trên đó trên người nàng đồng dạng một thân màu đen vu bảo bất quá cổ áo của nàng cùng ống tay áo lại là thêu lên ngân sắc vân thế nhưng là chúng ta hướng vu thần cầu nguyện vẫn không có được đến đáp lại t h ị y n g h i vân nói bên cạnh lao vu nữ cũng không trả lời nàng chỉ là nhìn lên bầu trời qua hồi lâu mới lên tiếng vu thần bất tử nhưng là khả năng lâm vào trong quân cảnh chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng linh vu miếu tại tỉnh vũ ở giữa là có đại định c h v â g miếu c ủ Thị thành trong hải nhiều như linh y vậy, với, miếu người. vân ứng năm nàng bên chức đã đã cao